Ngài nãi, ngài sao lại có thể như vậy đối đại Duyệt Duyệt? Duyệt Duyệt lại không có làm sai sự, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói thượng một câu. Duyệt Duyệt rốt cuộc chỗ nào chọc ngài không cao hứng. Ngài chỉ lo giáp mặt nói, Duyệt Duyệt sửa còn không được. Ngài chính là Duyệt Duyệt thân nãi nãi, nào có đuổi Duyệt Duyệt ra cửa đạo lý. Châu Duyệt không thể so Châu Hân, nàng tinh tình tương đối mềm mại, tinh tình cũng kiểu quý chút. Bất quá nàng so Châu Hân xem đến càng sâu xa hơn. Nàng vẫn thường là nhất sẽ thảo châu nãi nãi niềm vui, cũng trước nay đều không thích cùng châu nãi nãi kéo xa quan hệ. Nàng kiên định tin tưởng, chỉ cần có châu nãi nãi ở một ngày, nàng một ngày nào đó sẽ được như ước nguyện. Đủ rồi. Châu duyệt, câm miệng. Quát bảo ngưng lại châu duyệt đều không phải là châu nãi nãi, mà là từ hoàng thần trung phản ứng lại đây phan đào đào. Phan đào đào là nói cái gì cũng không nghĩ tới sẽ không thể hiểu được ai này một cái tác. Phải biết rằng mặc kệ là nàng gả chồng phía trước, vẫn là đi vào châu gia lúc sau, đều là không có chịu quá lớn như vậy. Vì khuất, càng miễn bàn bị người động thủ. Đã có thể ở vừa mới, châu nãi nãi cư nhiên đánh nàng. Lão bất tử đồ vật. Làm bậy có phải hay không? Chán sống. Nàng hôm nay một hai phải cùng cái này lão bất tử liều mạng không thể. chương 179. Phan đào đào làm khó dễ đều không phải là không có dấu hiệu. Châu nãi nãi nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng cả đời này, tổng cộng có 5 cái con dâu. Tốt nhất đắn đo đương thuộc Tam Tức Phụ Bành Quế Hương, này đây nàng mới có thể trước sau không kiêng nể gì khi dễ châu thiến một nhà ba người. Mà lợi hại nhất con dâu, châu nãi nãi từ trước đến nay cho rằng là sinh hai cái nữ nhi lại vẫn như cũ so với ai khác đều đúng lý hợp tình Phan Đào Đào. Châu nãi nãi là cái bắt nạt kẻ yếu tính tình. Điểm này, Cứ việc qua đi lại nhiều năm, cũng sẽ không thay đổi. Cho nên châu nãi nãi lúc nào cũng có thể tranh chua mắng bảnh quê hương, lại không dám thật sự giáp mặt cùng Phan Đào Đào Giang Thượng. Nói chung, nếu như không đắc tội Phan Đào Đào, Phan Đào Đào nói chuyện không phải rất khó nghe. Nhưng ngược lại, nếu như thật sự đem Phan Đào Đào cấp chọc giận, như vậy trường hợp lập tức liền sẽ trở nên cực kỳ khó coi. Thật giống như giờ này khắc này từ phan đào đào kia trương khéo mồm khéo miệng toát ra tới một trường xuyến lời nói, liền phá lệ làm người khó có thể thừa nhận. Mẹ, liền tính ngươi là trưởng bối, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền cùng ta cái này con dâu động thủ đi. Ta phan đào đào từ nhỏ đến lớn, khi nào không phải nhà ta bảo bối khuê nữ. Ta ba mẹ liền cùng ta nói một câu lời nói nặng đều liên tiếp, càng không cần để động thủ đánh ta. Ta nguyện ý gả tới châu gia tuyệt đối không phải trèo cao. Toàn bộ linh tuyển thôn đều biết, chúng ta phan già không thiếu tiền. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ các nhật tử đều quá rực rỡ, cái nào yêu cầu xem các ngươi châu ra sắc mặt xuống qua. Yêu cầu dựa vào các ngươi châu gia cấp cho đinh điểm chỗ tốt sinh tồn. Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì đối ta đặng cái mũi thượng mắt không đánh tức mắng. hung hổ đứng ở châu nãi nãi trước mặt, phan đào đào một tay chống nạnh, một cái tay khác thẳng tóc chỉ vào châu nãi nãi cái mũi. Giọng rất là văng rội. Là, ta phan đào đào bụng xác thật không bằng đại tẩu cùng nhị tẩu như vậy tranh đua. Cho nên ta chỉ sinh hai cái nữ nhi, không có biện pháp cho các ngươi châu già tái sinh đứa con trai ra tới. Ta thừa nhận, đây là sự thật. Mẹ ngươi muốn thật bởi vì ta gia không có nhi tử liền chán ghét ta cái này con dâu. Ta cũng không từ cãi lại, cũng không có biện pháp phủ nhận. Nhưng mẹ, hiện tại đều thời đại nào. Ngươi muốn hay không như vậy hủ bại. Tư tưởng còn như vậy lao bắt cổ nay không phải qua đi Cũng không phải phong Kiến thời kỳ Ngươi tử thủ sáu đứa con trai là có thể qua phong cảnh vinh quang Cũng không thấy đến đi Phan đào đào đầu tiên là chỉ chỉ chính mình bụng Ngay sau đó lại bàn tay vung lên Chỉ chỉ châu toàn mấy huynh đệ đứng vị trí Trâm trọc không thôi chất vấn nói Nhà ta tình huống Người ngoài không phải rất rõ ràng Mẹ chính ngươi còn không trong lòng biết rõ ràng Nhìn nhìn đại ca ra Đương như vậy nhiều năm thôn cán bộ, đi nào đều tự cho là ghê gớm, trước nay đều là đối chúng ta này đó đệ đệ đệ muội quá mắng. Đâu ngẩng cao cao không nói, ngữ khí cũng vẫn thường là mệnh lệnh miệng lưỡi. Nhưng kết quả đâu? Sinh cái đại nhi tử không nên thân, liền nhà mình tức phụ đều quản không được. Ly hôn lại hợp lại không nói, tức phụ vẫn là cái tái ra quá. Mất mặt không? Hiển nhiên không tính toán cấp bất luận kẻ nào sen mồn cơ hội. Phan Đào Đào càng nói càng kích động, liên quan đem Châu ra, những người khác cũng đều liên lụy tiến vào. Bất quá nàng này vừa nói, đương nhiên cũng lập tức liền dẫn phát ra càng nhiều xung đột cùng bất mãn. Châu ba, ngươi đừng chừng ta, lại chừng cũng vô dụng. Ta nói đều là sự thật, một đinh điểm cũng sẽ không cảm thấy trột dạ. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta không nên bắt ngươi cùng Chu Cầm nói sự, kia cũng đến hai ngươi làm được thập toàn thập mỹ. Đừng làm ta cái này đường thím xem bất quá mắt ta. Chính ngươi nói nói, bên cạnh ngươi nữ nhân này rốt cuộc có chỗ nào hảo, chọc đến ngươi thần hồn điên đảo, mê đến độ sắp hôn mê qua đi. Thật là không tiền đồ. Ở bên ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi nhận thức ta phan đào đào, ta cảm thấy mất mặt, sợ quanh mình hàng xóm đều cười nhạo ta không biết nhìn người, gà cho như vậy cái dẻm pha nhiều hơn nhà chồng. Bởi vì châu ba một bộ muốn cùng nàng đánh lộn hung tướng. Phan Đào Đào không khỏi nho nhỏ lui về phía sau một bước. Bất quá cứ việc như vậy, nàng vẫn là miễn cưỡng duy trì trên mặt ngạo mạn cùng khinh bỉ, không có lộ ra từng tí khiếp sắc. Còn có Châu Đào, ngươi là tám đời không thảo quá lao bà vẫn là như thế nào? Cư nhiên cùng nhà người khác đã đính thân nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau, cuối cùng càng là làm kia nữ nhân đĩnh bụng to qua môn. Châu Đào, không phải ta cái này đường thím xem thường ngươi? Ngươi thật xác định kia nữ nhân trong bụng hải tử là của ngươi. Ngươi thật có thể bảo đảm đứa bé kia là chúng ta châu ra loại. Dù sao ta là không như vậy tin tưởng. Ngươi tự mình tin hay không tùy thích, hảo hảo ước lượng ước lượng đi. Phan đào đào thật sự thực đem nàng chính mình đương hồi sự. Nói xong châu ba lại lấy châu đào khai đao, phản phất nàng mới là châu gia chúa tể, không chút khách khí phê phán sở hữu tiểu bối. Châu đào tính cách thiên nội hướng, hơi hiện thành thật. Này đây hắn không có giống châu ba như vậy trực tiếp cùng phan đảo đảo trừng mắt mặt đỏ, mà là nhăn chặt mày, thần sắc lo lắng nhìn phía nhà mình tức phụ. Hắn biết trong thôn có rất nhiều khó nghe lời đồn, mà hắn nhất quán đều là làm lơ, cũng đều mắt điếc hay ngơ. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, liền nhà mình thím cũng như vậy nhận định hắn hôn nhân, lại còn có trước mặt mọi người nhục mạ hắn tức phụ. Châu đảo tất nhiên là không hy vọng nhà hắn tức phụ miên man suy nghĩ. Bất quá phan đào đào lại không chút nào để ý lạnh lùng liếc liếc mắt một cái châu đào tức phụ, phan đào đào lời nói càng thêm khó nghe lên, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, đại nhưng đứng ra bịa giải. Ta không có khả năng không nghe ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi có cái này mặt nói ra tình hình thực tế. Châu đào tức phụ hơi há mồm vừa định nói chuyện, liền nghe được bên người chuyển đến một tiếng cười nhạo. Theo bản năng theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy châu trí tức phụ phạm tuyết mặt chính dơ lên khoẻ miệng. Không phải không có khinh bỉ nhìn nàng. Đồng dạng không quá giỏi về lời nói nàng lập tức liền giống như bị trọc thủng khí cầu, trong phút chốc đã không có phản kích tự tin. Nhìn thấy một màn này, phan đào đào khí thế càng thêm kiêu ngạo. Chẳng qua không đợi nàng tiếp tục kêu gọi, châu nãi nãi lại là hung hăng một cái tắt quăng lại đây, phan đào đào, lao nương cảnh cáo ngươi, nói chuyện chú ý điểm. Còn dám nói hiệu nói vượn hạt ồn nào, tiểu tâm lão nương xé lạ ngươi kia há mồm. Lão nương tôn tử mặc kệ tốt xấu đều cùng ngươi không quan. Chúng ta châu gia ra sự cũng không tới phiên ngươi cái này người ngoài xen mồm nhiều lời. Ngươi nếu là lại thấy không rõ lắm chính ngươi thân phận, lão nương không ngại một lần nữa dạy dỗ rẻ dỗ ngươi. Không thể không thừa nhận, châu nãi nãi lời này hô lên khẩu vẫn là có như vậy điểm khí phách. Bất quá phan đào đào cũng tuyệt phi đèn cạn dầu, thực mau liền từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại. Mà kế tiếp trường hợp. Tất nhiên là không thể nghi ngờ náo nhiệt phi phàm Phan đào đào đánh trả. Hô to một tiếng lúc sau, liền sông lên đi kéo lấy châu nãi nãi đầu tóc. Châu nãi nãi đương nhiên không cam lòng yếu thế, không chút do dự bóp lấy phan đào đào cổ. Đứng ở một bên vương thúy hoa cùng cắt vân đầu tiên là ngây ngốc một lát, tiếp theo liền ở lẫn nhau trượng phu đẩy nhưng hạ bị bắt gia nhập chiến cuộc. Đến nỗi hai người giúp đỡ đối tượng, đương thuộc đã chiếm thượng phòng châu nãi nãi. Mẹ! Châu Hân cùng Phan Đào Đào cảm tình từ trước đến nay thực hảo, cực kỳ thân cận. Thấy Phan Đào Đào có hại, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nãi nãi. Châu duyệt đảo không phải cùng Phan Đào Đào cái này thân mụ cảm tình không thân cận, mà là bởi vì nàng ngày gần đây trong lòng chính động lại một chuyện lớn yêu cầu Châu nãi nãi thế nàng làm chủ. Này đây này trạng thái hạ, mặc dù nhìn đến Phan Đào Đào chiếm hạ phong, nàng vẫn là tiến lên giúp nổi lên Châu nãi nãi. Tương so mà nói. Tôn bối ba vị tức phụ phản ứng còn lại là chấn định rất nhiều. Chu cầm khẳng định là sẽ không đi qua đi xem náo nhiệt. Mặc kệ là hỗ trợ vẫn là căng ngăn, nàng đều không có hứng thú. Châu ba nguyên nhân chính là mới vừa rồi Phan Đào Đảo kia phiên lời nói sinh khí, hiện nay thấy Phan Đào Đảo bị giao hấn, đương nhiên mừng rỡ đứng ở một bên chế giới ước. Chu cầm cái này trưởng tẩu không ra mặt, châu đào tức phụ do dự luôn mãi, vẫn là cắn răng đứng ở tại chỗ một chúng trưởng đối đánh nhau, nàng giúp ai đều không tốt, hà tất tự thảo không thú vị. dù sao nàng ở châu gia trước nay đều là bị ghét bỏ, còn không bằng dứt khoát coi như cái trong suốt người hảo, vừa lúc cũng nhân cơ hội xuất khẩu ác khí, nhìn một cái châu gia người dữ dội chật vật. so với chu cầm cùng châu đào tức phụ, phạm tuyết mạt phản ứng liền trực tiếp nhiều, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt trò khôi hài, phạm tuyết mạt nhíu môi, chỉ đương cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí công phu cùng tinh lực đi trộn lẫn những việc này, này nhóm người cứ việc chính mình nháo đi hảo, nàng quyết định sẽ không nhúng tay, cũng hoàn toàn vô tâm để ý tới. Đây là tôn bối phản ứng sao? Nhớ tới châu nãi nãi mấy năm nay đối ba cái tôn tử cực kỳ sủng ái, nhìn nhìn lại giờ này khắc này châu ba đám người mắt lạnh coi thường, châu thiến bỗng nhiên cảm thấy, báo ứng loại sự tình này quả nhiên là tồn tại. Chẳng sợ không có báo ứng ở nhi tử trên người. Ít nhất tôn bồi tất cả đều xác minh cái này chân lý. Không tiếng động nắm lấy châu thiến tay, vi bách hách thoáng di động hai bước, đứng ở châu thiến bên cạnh người. Như vậy tư thế, càng phương tiện châu thiến rửa ở trên người hắn. Hắn muốn nói cho thiến thiến chính là, bất cứ lúc nào, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều ở, vĩnh viên đều ở. Thân thể tự chủ sau này rửa, châu thiến hơi hơi gợi lên khỏe miệng, đem toàn thân trọng lượng giao cho vi bách hách. Châu ra trò khôi hài như nhau nàng sở kỳ vọng, chân thật phát sinh ở nàng trước mắt. Bất quá trên thực tế, nàng cũng không có cảm thấy cơ nào cao hứng. Đương nhiên, một chút giải hận vẫn là tồn tại. Rốt cuộc nàng vẫn luôn đang ngợi, đó là giống như hôm nay như vậy cảnh tượng. Có thể tận mắt nhìn thấy đến châu nại nại như thế chật vật, đúng là khó được đâu. Lơ đãng một quay đầu, vừa lúc trông thấy châu thiến cùng vi bách hách không coi ai ra gì ân ái. Lữ Mộng Na trong lòng không cấm dâng lên một cổ không thể miêu tả chua sót. Nàng cũng là nữ nhân, nhất chờ đợi đó là cùng trượng phu ngọt ngào cùng ấm áp. Nhưng trên thực tế, Châu Kim chưa bao giờ đã cho nàng như thế ôn nhu một mặt. Đôi khi cẩn thận ngắm lại, Lữ Mộng Na thật sự rất khó suy nghĩ cẩn thận, nàng chính mình rốt cuộc là ở chấp nhất cái gì. Nhưng đã chấp nhất nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quên mất lúc ban đầu lý do, lại nhớ kỹ kia để cho nàng khó quên không căm lòng. Cho nên mặc danh, nàng không nghĩ buông ra tay, cũng vô pháp từ bỏ vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Cho dù phát sinh lại nhiều sự, nàng như cũ muốn đem Châu kim lưu tại nàng bên người. Lữ mộng na giờ khắc này tâm tình, nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị không phải người khác, đúng là vẫn luôn nhìn phía bên này dì doanh doanh. Liên giống như bị nhất bén nhọn châm chọc chúng trái tim, dì doanh doanh tâm thần kịch liệt hoảng hốt một chút, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh. Nếu như không có phát sinh như vậy nhiều sự, nàng cùng Châu Kim cũng có lẽ... Cũng có lẽ như thế nào đâu. Cũng có lẽ đã sớm lẫn nhau nhìn nhau mà xinh ghét, liền giống như Châu Kim cùng Lữ Mộng Na như vậy, nghĩa vô phản cố đi lên ly hôn bất quy lộ đi. Nga, không đúng, Châu Kim cùng Lữ Mộng Na ly hôn đều không phải là nghĩa vô phản cố. Ít nhất Lữ Mộng Na hối hận, hơn nữa hối hận thực hoàn toàn. Nếu không có như vậy... Cũng sẽ không lại lần nữa sinh ra rất nhiều sự tình tới. Còn có chính là Châu Thiến. Châu Thiến rốt cuộc vì cái gì một hai phải trộn lẫn tiến những việc này. Rõ ràng Châu Thiến một nhà cùng Châu ra không thân cận không phải sao. chương 180 Trò khôi hài sở dĩ bị sưng là trò khôi hài, đơn giản là nó bắt đầu quá vớ vẩn, kết thúc cũng đủ lệnh người không lời gì để nói. Đương Phan Đào Đào cùng Châu hơn mẹ con kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi là lúc. Châu nãi nãi đám người cũng rốt cuộc buông lòng tay, dừng trận này cái gọi là chiến đấu. Phan Đào Đào, lão Nương cảnh cáo ngươi, nơi này là châu gia, không phải ngươi có thể tùy tiện dương ai địa phương. Con dám sinh sự từ việc không đâu chạy tới nháo sự, Lao Nương không tha cho ngươi. Con có, không được cành mẹ để cành con lăn lộn mù quáng. Nếu không, lão Nương một hai phải ngươi ăn không hết gói đem đi. Châu nãi nãi giờ phút này hình tượng kỳ thật cũng không như thế nào hảo. Phi đầu tán phát đứng ở sân ở giữa, đôi tay chống nạnh mắng thật là hứng khởi. Chẳng qua châu nãi nãi này diếu võ dương oai bộ dáng rừng ở quanh mình mọi người trong mắt, đảo cũng không có nàng sở tưởng tượng như vậy phong cảnh lóng lánh. Ngược lại, bởi vì châu nãi nãi ổn chiếm thượng phong căn kết ở chỗ nàng giúp đỡ rất nhiều, không tránh được liền rơi xuống cái lấy nhiều khi ít tác danh. Hùng chi nàng là phan đào đào trưởng bối, vương thúy hoa cùng cắt vân lại là châu hân trưởng bối. Nói ngắn lại, Trận này chiến thắng được cũng không như vậy xinh đẹp chính là. Ô ô ô. ô. Châu chung ngươi cái đồ vô dụng. Ngươi liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó, tùy ý lao bà người nữ nhi bị người khi dễ. Ngươi là rùa đen rút đầu sao ngươi? Sao có thể như vậy ý chí sắt đá? Ngươi cư nhiên thật sự trơ mắt nhìn chúng ta mẹ con bị người ấn ở trên mặt đất đánh, ngươi. Cuộc sống này vô pháp quá a. Ta cũng muốn ly hôn. Ta cũng là thẹn quá thành giận. Đồng thời cũng là thật sự bị thương tâm, phan đào đào đống nhiên liền đôi tay bụng mặt, bị thương khóc hô lên. Mẹ, ngươi đừng khóc. Ngươi vừa khóc, ta liền càng thêm bỉ khuất ta châu hơn vốn là hãy còn ngồi ở một bên khóc rất là khổ sở. Bị phan đào đào như vậy một kêu la, tức khắc càng thêm nhịn không được khỏe mắt nước mắt. Lại nói tiếp nàng rốt cuộc chọc tới ai. Vì cái gì sẽ không duyên cớ ai một đồn đánh. Rõ ràng chính là ngũ thuốc châu kim cùng gì doanh doanh vấn đề. Như thế nào liền liên lụy đến nhà nàng trên đầu tới, còn có Châu Duyệt, Châu Duyệt sao lại có thể giúp đỡ mãi mãi khi dễ mụ mụ? An cây táo, rào cây sung nha đầu chết tiệt kia, quả thực là không thể tha thứ. Châu Trung cũng không phải thế nô, nhưng Phan Đào Đào nói, Trình Độ nhất định thượng trọc chúng hắn uy hiếp, không sai. Hắn lao bà nữ nhi liền ở hắn trước mặt than đánh, hắn lại trước sau đều đứng ở một bên chờ mắt nhìn. Cứ việc đánh người chính là hắn thân mụ cùng hai cái tẩu tử, nhưng nhưng tốt xấu cũng là người một nhà. Bị đánh người vô luận như thế nào đều không nên là hắn lao bà cùng nữ nhi mới là a. Phảng phất này sẽ mới phản ứng lại đây, Châu Trung biểu tình em u đi lên trước, vươn tay đem Phan Đào Đào cùng Châu Hân đỡ lên. Lần thứ hai xoay người lại hết sức, nhìn Châu nán lại ánh mắt rõ ràng liền mang lên bất mãn, mẹ, Đào Đào là ngươi con dâu, vui sướng là ngươi thân cháu gái. Ngươi như thế nào liền hạ được tàn nhẫn tay? Ta như thế nào liền không thể xuống tay? Là ta trước khi dễ các nàng hai mẹ con sao? Rõ ràng chính là các nàng trước tới tìm ta không thoải mái. Các nàng cố ý không nghĩ làm ta hảo quá, ta cũng liền không khả năng mặc kệ các nàng hai nhàn nhã tự tại. Đừng tưởng rằng việc này có thể nhẹ nhàng bâng cơ lừa gạt qua đi, ta chỉ nhớ thực hảo. Sẽ vẫn luôn nhớ thương các nàng hai đối ta cái này lao thái bà bất hiếu lời nói việc làm. Nếu không phải xem ở Duyệt Duyệt hiểu chuyện, biết giúp đỡ ta cái này mãi mãi phân thượng, ngươi cho rằng ta còn sẽ mặc kệ các ngươi một nhà đứng ở cái này trong viện. Lăn lăn lăn, chạy nhanh mang lên ngươi hảo lão bà, hảo khuê nữ, đều nhân lúc còn sớm biến mất. Từ hôm nay bắt đầu, ta lão thái bà cũng chỉ giữ lại châu Duyệt như vậy một cái thân cháu gái, cùng các ngươi một nhà không quan hệ. Này đó là châu mãi mãi làm người xử sự, sự. Chỉ cần nàng không hiếm lạ, chán ghét. Chẳng sợ chỉ là nhất thời thông khoái, nàng cũng thế tất sẽ nói xuất khẩu. Vì thế nàng nửa điểm tình cảm cũng không có lưu, đem châu chung cũng liên quan mắng ở bên trong, cùng nhau tính toán đuổi ra đi. Nghe châu nãi nãi giận dối kêu to, châu hân đấy lòng một trận quay cuồng ủy khuất rất nhiều càng có rất nhiều nói không nên lời tức giận cùng phẫn hận. Mỗi lần đều là như thế này. Nãi nãi chính là bất công châu duyệt, trước nay liền không có một lần hướng về nàng quá. Cũng may nàng thực mau liền phải gà chồng, không bao giờ dùng lưu tại châu ra xem người sắc mặt. Cũng may nàng nhà chồng người sẽ không như vậy đối nàng, ngày sau nàng nhất định gặp qua đến so bất luận kẻ nào đều phải hạnh phúc vui sướng. Cho dù là châu thiến, cũng đừng tưởng lần thứ hai chạy đến nàng trước mặt tới khoe ra đắc ý, chỉ có đỏ mắt nàng phân. Châu hân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đổi tới đổi lui trông rất đẹp mắt. Chú ý tới trận này cảnh người không chỉ châu thiến còn có mặt không hễ răng Châu Duyệt thật muốn đem hai tỷ muội đánh đồng nói Châu Hân so Châu Duyệt xinh đẹp nhưng Châu Duyệt tính tình so Châu Hân càng vì ôn hòa từ nhỏ chính là như vậy Châu Hân mọi việc đều hái làm nổi bật tính cách cũng càng vì sinh động thường thường đều là đoạt mắt tồn tại mà Châu Duyệt còn lại là ngoan ngoãn nghe lời đại danh tử thường xuyên đều nghe không được nàng thanh âm cũng thực dễ dàng liền đem như vậy cái kiểu tiểu tiểu nữ hài bỏ qua rớt. bất quá ở hôm nay phía trước hai tỷ muội cảm tình là không tồi. ít nhất ở mặt ngoài không có sinh ra bất luận cái gì ngăn cách, cũng chưa từng phát sinh quá khỏe miệng chi tranh. ở Châu Hân trong mắt Châu Duyệt cái này muội muội tuy rằng tính tình nặng nghề điểm, nhưng xác thật là nàng hẳn là yêu thương hảo muội muội, cho nên nếu như trong nhà có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, Châu Hân sẽ tận lớn nhất khả năng nhường cho Châu Duyệt. đương nhiên, muốn nàng lựa chọn thoái nhượng tiền đề cần thiết là. Bãi ở nàng trước mặt đồ vật đều không phải là nàng yêu thích cùng yêu nhất. Bất quá cứ việc như vậy, Châu Hân cũng tự nhận, đối Châu Duyệt là cực kỳ không tồi. Chính là liền ở vừa mới, Châu Duyệt giúp đỡ Châu mãi mãi đánh nàng. Châu Hân vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tin tưởng Châu Duyệt cùng nàng đạo thủ. Mặc dù là ở một mảnh trong hỗn loạn, mặc dù Châu Duyệt luôn mồm la hét mãi mãi không cần đánh, mụ mụ nhanh lên rừng tay. Nhưng Châu Hân chính mắt nhìn thấy Châu Duyệt kia chỉ rôi hướng tay nàng. Trên mặt đến nay còn nóng rất nóng rực, Châu Duyệt kia một cái tắt lực độ tuyệt đối không nhỏ. Nhưng là vì cái gì? Châu Duyệt vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì Châu Duyệt nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập chán ghét cùng căm hận? Nàng rốt cuộc nơi nào xin lỗi Châu Duyệt? Châu Hân có chỗ nào xin lỗi Châu Duyệt? Nếu Châu Hân giáp mặt hỏi ra những lời này, Châu Duyệt khẳng định sẽ biểu tình vô tội lất đầu. Liên tục xua tay giải thích nàng là vô tội, việc này đều không phải là Châu Hân suy nghĩ như vậy, mới vừa rồi nàng chỉ là can ngăn khi không cẩn thận thất thủ đụng phải Châu Hân khuôn mặt. Châu duyệt lấy cơ khẳng định là rất nhiều, cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm ra rất nhiều lý do tới thuận lợi thoát thân. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền am hiểu lấy nước mắt đổi lấy Châu nãi nãi dung túng cùng sủng ái, điểm này là Châu Hân không thắng nổi. Đương nhiên... Như hôm nay như vậy lộ ra lớn như vậy dấu vết, lại không phải nàng xử sự phong cách. Thật sự là quá khí bất quá, cho nên mới thiếu kiên nhẫn đâu. Gì? Này hai tỷ muội là giận dỗi. Hơn nữa là đơn phương giận dỗi. Thực hiện nhiên, Châu Hân là không biết rõ ràng Châu duyệt vì sao căm ghét nàng. Đem hai tỷ muội hú động tất cả thu nạp ngấy mắt, Châu Thiến kéo kéo vi bách hách cánh tay. Bất động thanh sắc hướng về phía châu hân cùng châu duyệt nơi phương hướng chu chu môi. Không coi là thực hiếm lạ cảnh tượng, vi bách hách chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền cảm giác tới rồi trong không khí âm thầm phiêu động khói thuốc súng. Hiểu rõ với tâm quay đầu, vi bách hách nhẹ nhàng gật đầu, chứng thực châu thiến suy đoán. Nha, xem ra là sắc có việc này a Như thế xuất sắc tiết mục một cọc tiếp theo một cọc, thật là quá hảo chơi. Không ủng công nàng cùng Vi Bách Hách riêng trở về một chuyến đâu. Đi qua việc này khai quật, Châu Thiến hứng thú hoàn toàn bị treo chọc lên. Châu Gia A, sợ là rốt cuộc không có biện pháp an bình đâu. Nàng nhất định rửa mắt mong chờ. Mẹ, ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Đào Đào cùng vui sướng nơi nào khi dễ ngươi? Bất quá là hai ba câu nói, có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Thế nào cũng phải đại động can qua động thủ đánh nhau. Liền tính mẹ ngươi thắng, chẳng lẽ là thực đáng giá khoe ra sự. Mẹ chồng nàng dâu đánh lộn, tổ tôn động thủ, nói ra đi cũng không chê mất mặt. Châu Trung là khó được như thế kiên cường. Đảo không phải hắn hôm nay bỗng nhiên liền ăn gan hùn mật gấu, mà là châu mãi mãi lời nói việc làm đều bị trọc giận hắn bùng nổ. Chính hắn thân mụ, cư nhiên lấy đánh hắn tức phụ cùng nữ nhi vì ngạo. Là hắn làm người quá thất bại. Vẫn là mẹ nó căn bản là không thèm để ý hắn cái này thân sinh nhi tử. Cho nên nói, rất nhiều sự đều chịu không nổi cân nhắc, cũng không chấp nhận được thâm tưởng. Hơn nữa mặc dù thật sự suy nghĩ, lại có thể như thế nào? Châu Nãi Nãi trả lời không có khả năng là Châu Trung muốn nghe được, Châu Nãi Nãi cũng không có khả năng bởi vì Châu Trung sinh khí liền không hề dây dưa việc này. Hoàn toàn tương phản chính là, nguyên nhân chính là vì Châu Trung chỉ trích cùng lên án. Châu nãi nãi đối phan đào đào cùng châu hân bất mãn nháy mắt gia tăng, ghét bỏ ánh mắt cùng nôn ngữ càng thêm không thêm trẻ dấu. À, ấn ngươi nói như vậy, náo thành như vậy tất cả đều là ta sai rồi. Mẹ, ta không phải ý tứ này. Tuy nói phan đào đào thực sẽ mồm mép công phu, châu trung lại không am hiểu. Nay không, mới vừa nói không bao lâu, liền ở châu nãi nãi trước mặt bại hạ trật tới. Liền cũng là vì như vậy, châu trung không thể không quay đầu. Hướng về Châu Toàn cùng Châu An xin giúp đỡ, đại ca nhị ca, các ngươi cũng đều trò chuyện đi. Việc này thật sự không phải mẹ tưởng như vậy. Hết thể không đều là hiểu lầm sao. Hiểu lầm. Ta nhìn không thấy đến đi. Phản phất thật sự đã quên bọn họ chú ý trọng điểm đã sớm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu phương hướng. Vương Thúy Hoa khoanh tay trước ngực, không cao hứng nói. Không sai. Ta cũng cảm thấy không giống hiểu lầm. Ít nhất tứ đệ muội mới vừa rồi những cái đó bất mãn. Nghe đi lên thực thành phần sao. Cát vân cũng không cam yếu thế nói thầm nói. Các nàng chị em dâu chi gian ở chung luôn là như vậy, tóm được cơ hội liền ái dâm tới dâm đi. Mấy người chi gian đương nhiên không có khả năng chưa nói tới cảm tình, chẳng qua lẫn nhau chi gian cảm tình còn không có sâu đến cái kia trình độ thôi. Trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, châu thiến nhịn không được liền nợ nụ cười. Nàng không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là thật sự cảm thấy thực hào chơi. Mặc kệ là châu mãi mãi cùng châu chung phản ứng, vẫn là vương thúy hoa cùng cắt vân bỏ đa xuống giếng, nhìn như đều tại dự kiến bên trong, nhưng lại mặc danh làm người cảm thấy ngoài ý liệu. Nói như thế nào cái loại cảm giác này đâu. Thật giống như một hồi sớm tại mong muốn điện ảnh, ở suy diễn trong quá trình không ngừng trương hiện ra một chút lại một chút mới lạ. Nhìn này hết thể người qua đường biết rõ kịch bản lưu trình, rồi lại một mà lại đếm thử tới rồi mới mẹ quan cảm. Kết quả là, bắt đầu nối tiếp xuống dưới tiết mục sinh ra tò mò cùng chờ mong, toàn thân tâm hy vọng có thể nhìn đến càng xuất sắc kịch mạng. Châu Thiên cười, dương ở vi bách hách trong mắt, là không cần dùng ngôn ngữ tới cho thấy an ý, nhưng mà dừng ở lư mộng na cùng gì doanh doanh trong mắt, liền giống như trần chủi cười nhạo cùng châm trọng, không biết rốt cuộc là hướng về phía Châu Na ấy đám người, vẫn là ở trong tối chỉ làm thai họa ngọn nguồn các nàng. Trong lòng hụt hẫng, lại cũng khó có thể ngôn ngữ Chỉ có đông cứng rời đi tầm mắt, không hề chạm đến châu thiến kia lệnh người cực kỳ hâm mộ lại ghen ghét không thôi hạnh phúc cùng tốt đẹp. Có lẽ, đây là lữ mộng na cùng gì doanh doanh cả đời cầu mà không được chân quý đi. chương 181, châu toàn cùng châu an cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Tổng không thể vẫn luôn tùy ý hỗn loạn tiếp tục đi xuống đi. Nên tỏ thái độ thời điểm, bọn họ ai cũng trốn không được. Hùng chi đi qua châu chung như vậy một e. Liên quan châu nãi nãi ở bên trong mọi người tất cả đều nhìn phía bọn họ hai người. Nếu là lại không mở miệng, liền thật sự kỳ cục. Mẹ, Lao Tứ, có chuyện hảo hảo nói, không cần xảo. Không đau không ngứa một câu, đủ có thể thấy châu toàn trấn an ý đổ cũng không mãnh liệt. Ít nhất, châu nãi nãi cùng châu chung hai người trong lòng bất mãn toàn không có kiểm chế đi xuống. Chính là chính là, có nói cái gì chúng ta ngồi xuống nói, không cần bị thương hòa khí. Điển hình cùng phong chi ngữ, Châu An thái độ cùng Châu Toàn cũng không quá lớn khác nhau. Chẳng qua đương tao ngộ đến Châu Trung trong mắt kháng nghị, Châu An quay đầu, rời đi khai tầm mắt. Hai người các ngươi thật đúng là mẹ nó hảo nhi tử, là ta Châu Trung hảo ca ca. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Châu Toàn cùng Châu An, Châu Trung thái độ rất là khinh bỉ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn thân mụ hòa thân ca ca cư nhiên sẽ như vậy đối đại hắn. Là bởi vì hắn tức phụ cùng nữ nhi hành động quá phận, vẫn là đơn thuần không thích hắn bản nhân. Lao tứ, ngươi trước đừng nhúc ních giận. Đều là nhà mình huynh đệ, chúng ta còn có thể không thể gặp ngươi hảo. Nay cái xác thật là ngươi tức phụ không đúng, không nên cùng mẹ động thủ. Ngươi tự mình nói nói, ta mẹ một người dễ dàng sao. Nàng tuổi đều như vậy lớn, nhiều năm như vậy trước nay không chịu quá nửa điểm vì khuất. Giống hôm nay như vậy bị nhà mình con dâu hòa thân cháu gái chống đối, nàng có thể không khó chịu sao? Có thể không tức giận sao? Cho nên nói, vẫn là các ngươi không đúng, sai ở các ngươi. Thoáng nhìn châu chung ánh mắt, châu toàn thở dài một hơi, cuối cùng cho cái minh sát thái độ. Không sai, hắn chính là đứng ở châu mãi mãi kia một bên, chính là cảm thấy châu chung một nhà không đúng. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là cô y chống đối mẹ sao? Này hết thể rõ ràng chính là hiểu lầm. Đánh ngay từ đầu, việc này liền cùng nhà của chúng ta không chút nào tương quan. Đại gia tụ ở chỗ này không phải nói tiểu ngũ sự sao. Như thế nào đến cuối cùng tiểu ngũ sự không giải quyết, nhà của chúng ta lại cùng mẹ nháo nổi lên đại mâu thuẫn. Các ngươi một cái hai cái đều đứng ở chỗ này nói ta tức phụ cùng nữ nhi không đúng, nhưng các ngươi như thế nào không nghĩ, ta tức phụ cùng nữ nhi là ăn no căng không có việc gì làm. Cô ý chọc mẹ sinh khi sao? Lẫn lộn đầu đuôi, các ngươi căn bản là quên mất đại gia nhất nên chú ý sự. Không phải còn có Thiến thiến cùng bách hách đứng ở một bên sau. Các ngươi là tính toán cứ như vậy đem bọn họ hai cái lượng ở một bên mặc kệ. Châu toàn lời nói, Châu Trung muốn cãi lại, nhưng là lý do lại không đầy đủ. Bị buộc bất đắc dĩ, Châu Trung đành phải ra sức rời đi đại gia lực chú ý cũng này đây. Bị bỏ qua đã lâu Châu Thiến cùng vi bách hách lần thứ hai bị đẩy ra tới. Châu thiến kỳ thật rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải như vậy để ý bị làm lơ, cũng không cảm thấy đứng ở một bên xem châu gia người hồ nháo là kiện thực nhảm chán lại cực kỳ lãng phí thời gian sự. Ngược lại, có thể như vậy chính mắt nhìn thấy một màn này mà, nàng cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt là ở châu nãi nãi sắc mặt từ hồng đến bạch, lại đến thanh, hắc. Đẹp thần. Không có việc gì, tứ thúc không cần phải xen vào ta cùng vi bách hách. Các ngươi có việc trước giải quyết liền hảo, có nói cái gì tùy tiện nói. Chúng ta không quan hệ, một đinh điểm quan hệ cũng không có. Vì biểu đạt nàng giờ phút này thành ý, Châu Thiến nghiêm túc lắc lắc đầu, bại xuống tay nói. Nàng ước gì Châu ra người liền tốt nhất không cần lại nhớ thương khởi nàng cùng Vi Bách Hách, cứ việc từng người làm ẩm ý đi hảo. Chờ đến thiên tối sầm, nàng cùng Vi Bách Hách liền lập tức quay người chạy lấy người, liền cơm đều sẽ không lưu tại linh tuyển thôn an. Lời nói sao lại có thể nói như vậy? Thiến Thiến không phải cố ý vì ngươi ngũ thuốc sự trở về linh tuyển thôn sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là đến trước đem ngươi ngũ thuốc sự giải quyết hảo lại nói không phải sao? Trước mắt thế cục rõ ràng hạ xuống Hạ Phong, Châu Trung không dám lại tốn công chậm trễ thời gian, đơn giản liền nghĩ mượn Châu Thiến tới thay đổi cục diện. Châu Trung bản tính như ý, người sáng suốt đều có thể thấy được tới, Châu Thiến đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhẹ nhàng đĩu môi, Châu Thiến quay đầu, cho Vi Bách Hách một cái ánh mắt. Nàng thật sự lười đến cùng Châu Trung liền chuyện này chu toàn, không khác uổng phí môi lưới sao. Vi Bách Hách tồn tại cảm, từ trước đến nay không dung bỏ qua. Ở Châu Thiến cho hắn xử ánh mắt lúc sau, Vi Bách Hách không có hai lời gật gật đầu, mắt lạnh nhìn phía nói chuyện Châu Trung. Chỉ trong nháy mắt công phu, mọi người đều là trầm mặc xuống dưới. Mặc danh, ai cũng không dám ra tiếng cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Châu Trung bốn là muốn muốn đẩy ra Châu Thiến đảm đương tấm mộc. Bất quá thực đáng tiếc, vì bách hách không dễ trọc. Kết quả là, không đợi Châu Trung tiếp tục nhiều lời, mọi người liền đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đủ rồi. Đều an phận điểm. Thí lớn một chút sự, làm ẩm ý cái gì đâu. Cái này ra rốt cuộc nên là ai đưa ra. Lại rốt cuộc nên là ai làm chủ. Không khí tĩnh mịch lệ người hít thở không thông. Cuối cùng vẫn là châu nãi nãi cổ đủ dũng khí hét lớn ra tiếng. Còn không phải là một cái vi bách hay sao. Thật đúng là có thể ghê gớm đến ai cũng không dám trêu chọc nông nỗi. Chê cười. Nang liên càng muốn thử một lần lại có thể như thế nào. Châu nãi nãi này tức giận của trách, tự nhiên là hướng về phía có cường đại huy hiếp lực vi bách hay đi. Nhưng mà vi bách Hách bản nhân cũng không để ý châu nãi nãi đối thái độ của hắn. Này đây căn bản là không có khả năng để ý châu nãi nãi ngựa khí cùng hỉ ác. Không chút để ý nhìn quét liếc mắt một cái hùng hổ châu nãi nãi, liền không có bất luận cái gì biểu tình chuyển qua đầu. Vì bách hách này phản ứng, không khác lớn nhất khiêu khích. Nguyên bản trong lòng tự tin cũng không phải như vậy đủ châu nãi nãi lập tức đã bị khí nổi trận lôi đình. Bất quá liếc đến một bên đứng gì doanh doanh, châu nãi nãi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là mạnh mẽ áp xuống hòa khí. Vi bách hách không phải nàng hiện nay liền phải đối phó địch nhân, cũng không cần trước mặt mọi người cấp này nàng kham. Nàng yêu cầu đối phó chính là gì doanh doanh cái này hồ ly tinh, cần thiết đuổi đi cũng ra sao doanh doanh cái này thai họa Châu nãi nãi không hề mở miệng nói tức giận mắng, những người khác hai mặt nhìn nhau lúc sau, tất cả lựa chọn câm miệng không nói gì. Bọn họ cũng không phải là Vi bách hách đối thủ, tự nhận không có bản lĩnh cùng Vi bách hách giang thượng. Cùng với thấu tiến lên đi tự tìm này nụ, chi bằng dứt khoát cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Dù sao bọn họ cùng vi bách hách không thù không đoán, không cần thiết khởi xung đột. Mẹ, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Thấy châu nãi nãi không có can đảm gian dạy vi bách hách lữ mộng na liền cũng không hề bảo trì trầm mặc. Mừng dỡ làm một lần người tốt, cười giữ chặt châu nãi nãi, y đồ hòa hoan không khí. ân Nhắc tới chính sự! Đương nhiên chính là nhất trí đối ngoại. Châu nãi nãi gật gật đầu, không kiên nhẫn lần thứ hai quay đầu đối thượng dì doanh doanh, trò hay cũng xem đến không sai biệt lắm, người có phải hay không nên thức thời điểm, tự mình thu thập đồ vật cút đi. Đột nhiên bị châu nãi nãi như vậy một đều, thượng chỗ xuất thần bên trong dì doanh doanh không khỏi có chút chinh lăng. Đợi cho trông thấy châu nãi nãi hận không thể nhào lên tới cắn nàng một ngụm biểu tình, dì doanh doanh lúc này mới phản ứng lại đây. Vẫn chưa trước tiên cùng châu nãi nãi đối thượng, dì Doanh Doanh chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi tay viện trụ cái chán, thân thể hướng tới châu Kim phương hướng nhích lại gần, châu Kim, ta đầu có chút đau. Doanh Doanh, ngươi không sao chứ? Như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu? Có phải hay không quá xảo? Chúng ta về trước ra, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi sẽ gì Doanh Doanh mảnh mai, châu Kim từ trước đến nay cực kỳ hưởng thụ. Vội không ngừng liền đỡ gì Doanh Doanh. Một bên quan tâm một bên đem gì doanh doanh ra bên ngoài đưa. Châu Kim ngươi đứng lại đó cho ta. Lữ mộng na tóm lại vẫn là không có thể nhịn xuống hô ra tới. Nàng không nghĩ muốn nhận thua, lại cũng không thể không nhận thua. Châu Kim thật quá đáng, làm cho nàng mặt liền cùng gì doanh doanh khanh khanh ta ta, hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại, nàng. Lữ mộng na đôi tay gắt gao nắm tay, khí cả người phát run. Tiểu ngũ, đứng lại. Lữ Mộng Na không có thể gọi lại Châu Kim, Châu mãi mãi lại là mở miệng đem người cấp gọi lại, vẫn là câu nói kia. thì lớn một chút sự, thiếu đại kinh tiểu quái. Trước đêm nên giải quyết sự tình giải quyết lại nói. Mẹ, theo ý ta tới, căn bản là không có gì yêu cầu giải quyết sự. Các người lao sư động chúng đổ tại đây, liền thiến thiến cùng bách hách đều hô trở về, vì chính là thảo phạt ta cùng doanh doanh sao. Như vậy ta hỏi các ngươi. Ta cùng doanh doanh rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Lại rốt cuộc nơi nào cho các ngươi có hại? Một cái hai tất cả đều một bộ chính nghĩa sứ giả biểu tình, làm cho ai xem đâu. Thật là buồn cười. Châu Kim những lời này kỳ thật là muốn hướng Lữ Mộng Na nói. Rốt cuộc trước một bước mệnh lệnh hắn đứng lại người là Lữ Mộng Na, cũng là Lữ Mộng Na trước khơi màu hắn lửa giận. Nếu không phải doanh doanh giờ phút này không thoải mái, hắn đã sớm xoay người cùng Lữ Mộng Na xảo đi lên. Mà nếu không phải châu nãi nãi ra tiếng, hắn cũng khẳng định sẽ không dừng lại bước chân. Nói ngắn lại, giờ này khắc này hắn đấy lòng tràn đầy bực bội, đại gia tốt nhất hai đều không cần trêu cho hắn. Châu Kim nói đến một cái hai cái thời điểm, ngón tay chuẩn xác lướt qua giữa không trùng, chỉ hướng về phía trong viện mọi người. Bất quá châu thiến lại kịp thời lôi kéo vi bách hách hướng bên cạnh dịch hai bước, vì thế liền trở thành duy nhị cá lọt lưới. Hai người thay đổi vị trí đứng yên. Không có gì bất ngờ xảy ra liền tao ngộ mọi người đánh giá cùng ghé mắt. Vì bách hách mặt không đổi sắc không muốn đáp lại, Châu Thiến còn lại là hơi hơi nâng lên cảm, một bộ mặc kệ nàng sự tiêu sái bộ dáng. Bởi vì Vi bách hách cùng Châu Thiến hai người phản ứng quá mức đúng lý hợp tình, mọi người tới rồi bên miệng nói bị bắt nuốt trở lại. Lại một lần, trong viện lâm vào lặng ngắt như tờ chờ mặc. Căng sâu đến, khẩn trương bầu không khí bên trong còn quỷ dị lộ ra như vậy một tia hỉ cảm. Khu khu, kia cái gì, lao tứ tức phụ, ngươi có nói cái gì muốn nói, cứ việc trước nói. Vẫn luôn rằng co đi xuống khẳng định không phải biện pháp, Cát vân dẫn đầu đánh trận đầu, phá quanh mình trầm mặc. Ta tưởng nói chính là, châu kim ngươi rốt cuộc muốn hay không níu níu. Nếu muốn, ngươi lại tính toán như thế nào an bài níu níu đi học vấn đề. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm níu níu thượng linh tuyển thôn tiểu học. Lữ mộng na như cũ là lữ mộng na. Chẳng sợ nàng đấy lòng đã nhận thua, hành động thượng đã ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng nàng ngoài miệng, vĩnh viễn đều là cao ngạo. truyền trường, châu kim trầm mặc hảo một thời gian, vẫn là nghiến răng nghiến lợi nhảy ra như vậy hai chữ. Hắn đương nhiên biết linh tuyển thôn tiểu học không thắng nổi huyện thành tiểu học, nhưng là hắn hiện tại năng lực không có biện pháp gánh vác quá nặng trách nhiệm. Hắn có thể cho dư nữ nữ, cũng không hề có thể như từ trước như vậy tùy tâm sử dụng hát yêu cầu khiêng lên không chỉ là doanh doanh một người nhân sinh, còn có doanh doanh nhi tử từ nay về sau trưởng thành. Ha, chuyển cái gì học? Từ nơi nào chuyển tới nơi nào? Huyện Thanh chuyển tới Linh Tuyền thôn. Châu Kim, ngươi xác định ngươi là thật sự muốn níu níu. Ngươi có quyết tâm làm níu níu thích hướng Linh Tuyền thôn sinh hoạt cùng học tập hoàn cảnh? Ta nói rồi, tuyệt đối không cho phép ta nữ nhi chịu khổ chịu tội. Nếu ngươi thật sự muốn bồi ở níu níu bên người. Nhất định phải dọn về huyện thành. Lữ Mộng Na không có nói ra chính là, nếu Châu Kim thật sự không chỗ để đi, ở huyện thành không có đặt chân mà, nàng nguyện ý miễn cưỡng tiếp nhận Châu Kim trở về. Nhưng tiền để cần thiết là, Châu Kim không chuẩn lại cùng gì doanh doanh có bất luận cái gì tiếp xúc. Một đinh điểm liên hệ cũng không cho tiếp tục. Lữ Mộng Na trong lòng suy nghĩ, Châu Kim cũng không biết. Mặc dù hắn đã biết, cũng tất nhiên sẽ không để trong lòng. Hắn là không có khả năng quay về lối cũ, cũng kiên định quyết tâm muốn cùng gì doanh doanh một khối sinh hoạt. Mặc kệ người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào, như thế nào làm, hắn kiên quyết ủng hộ hắn hiện tại muốn quý trọng người, cũng thế tất sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Lo liệu này mãnh liệt ý niệm, Châu Kim trả lời tự nhiên liền sẽ không như Lữ Mộng Na Nguyện. Lữ Mộng Na, ta biết người muốn làm cái gì? Người còn không phải là cảm thấy con người của ta không tiền đồ. Sao không được ngươi như vậy ghê gớm sao? Đối, không sai. Ta thừa nhận. Ta châu kim sắc thật sò so già kém ngươi. Từ năm đó ngươi gả thấp cho ta, đến lúc sau ngươi hỗ trợ cho ta an bài công tác, ta cái gì đều dựa vào ngươi, cái gì đều dựa vào các ngươi lữ gia nhân tế quan hệ. Nhưng là kia lại có thể như thế nào? Ta hiện tại nghĩ thông suốt, tiền đồ, Ta không nghĩ lại xem ngươi sắc mặt xuống qua cũng không nghĩ dựa vào các ngươi lựa ra quan hệ quá hô mưa gọi gió. Ta liền tính cả đời đều chú định đương người tàn tật thượng nhân, cũng không quan hệ. Ta đỉnh được, cũng cam tâm tình nguyện. Châu Kim lời nói cùng với nói là phản kháng, không bằng nói là lên án. Hắn ở lên án mấy năm nay áp lực cùng thất bại, hắn ở lên án lữ mộng na mang cho hắn vô hình áp lực, hắn ở lên án lữ ra so châu ra lợi hại hơn sự thật này bản thân. Mặc kệ người khác như thế nào đối đãi chuyện này, Châu Kim tự thân lại áp lực rất nhiều năm, cũng dày vò quá dài quá dài thời gian, khó chịu cơ hồ muốn nổi điên. Lữ Mộng Na ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Châu Kim là như thế này định nghĩa nàng gia đình cùng với bọn họ chi gian phu thê quan hệ. Ở bọn họ tam non ra bên trong, Lữ Mộng Na tự nhận chưa bao giờ xem thường quá Châu Kim, hơn nữa thường xuyên đều sẽ đem Châu Kim phủng đến cao cao. Nàng nghĩ tới nghĩ lui quá vãng đủ loại đều không có tìm ra chẳng sợ một đinh điểm làm châu kim tự tôn bị thương sự tình tới. Như vậy nàng, rốt cuộc nơi nào làm châu kim không hài lòng. Lại là nơi nào làm châu kim nam tử hán tự tôn gặp tới rồi thất bại cùng đả kích. Nghe xong châu kim nói, châu thiến châm chọc dơ lên khỏe miệng, đặt ở sau lưng tay không tiếng động chọc chọc vi bách hách, nghe được không? Cái gọi là nam tử hán tôn nghiêm đâu? Nhàm chán. lạnh lùng hai chữ xuất khẩu. Vi Bách Hách nhìn về phía Châu Kim ánh mắt càng thêm miệt thị. Nếu Châu Kim thật sự ái Lữ Mộng Na, nếu Châu Kim thật là cái phụ trách nhiệm nam nhân, nếu Châu Kim thật là cái có khát vọng thanh niên, nhiều năm như vậy nên phấn đấu giao tranh thời gian, hắn đều làm gì đi. Một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ Lữ Mộng Na mang cho hắn rất nhiều tiện lợi cùng phong cảnh, một bên lại ngầm đau mắng Lữ Mộng Na mang cho hắn thất bại cùng áp lực. Buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn, càng vô sỉ. Châu Thiến trong lòng suy nghĩ, cùng vi bách hách giống nhau như lúc. Ở nàng xem ra, Châu Kim hoàn toàn thuộc về không ốm mà dên hình. Hán loại tính cách này, từ thi đại học trước cũng đã trương hiển ra tới. Chẳng qua Châu gia người tất cả không quan tâm, cũng cũng không có để ở trong lòng thôi. Đương nhiên, Châu Kim sở dĩ sẽ như vậy, trình độ nhất định thượng cũng là Châu gia người cấp quán ra tới. Lâu như vậy tới nay, Châu gia người đối Châu Kim luôn là quá nhiều khoan dung cùng sủng định trước sau chưa từng thay đổi quá. Cho nên cho tới hôm nay này một bước, cũng coi như là gieo gió gật báo. chương 182 Châu Kim đoán trách rất nhiều, Châu nãi nãi nghe nghe bỗng nhiên liền chuyển biến tâm thái. Ngân ấy năm tới nay, nhà nàng tiểu ngũ rốt cuộc quá cái dạng gì nhật tử, nàng cái này đương mẹ nó trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nói đấy lòng lời nói, nàng đau lòng a nghẹn khuất không thôi, càng là nói không nên lời khó chịu. Bất quá nàng vẫn luôn không có hẹ răng, cũng chưa từng báo cho bất luận kẻ nào nàng trong lòng về điểm này tiểu ngợt đáp. Nàng chỉ là cảm thấy Lữ Mộng Na sắc thật là cái hảo tức phụ, có thể cấp Châu Kim mang đến người khác khẩn cầu không tới hảo sinh hoạt. Mặc kệ là công tác hay là nhân mạch, chỉ cần Lữ Mộng Na ở, Châu Kim liền khẳng định sẽ phát đạt. Châu nãi nãi trước sau nghĩ, chỉ cần nhật tử quá đến rực rỡ, Châu Kim sớm muộn gì sẽ thông cảm nàng cái này đương mẹ nó khó xử nhưng trên thực tế, thật đương nhìn đến Châu Kim gần ấy năm quá cũng không vui vẻ hiện trạng, Châu nãi nãi lại cảm thấy giống như nàng làm sai, nàng tựa hồ xem nhẹ rất nhiều, cũng không có cố kỵ đến Châu Kim thiết thực cảm thụ. rất nhiều chuyện, không nói khai dưới tình huống, hoàn toàn không đáng nhắc tới. nhưng một khi vạch trần, luôn là sẽ có đủ loại không thể hiểu được lại không thể nói tới ý tưởng. Châu Kim là như thế này, Châu nãi nãi cũng là như thế này. Châu ra những người khác. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nghĩ đến lúc trước cảnh tượng, trong lúc nhất thời liền đều không hề ra tiếng. Sự tình nói đến này một bước, giống như đều là ta sai rồi. Châu gia người chuyển biến, Lữ Mộng Na không phải không có phát giác, cũng không có khả năng nhìn không ra tới. Không thể không nói, nàng so với ai khác đều bị khuất, thiếu chút nữa liền khó chịu một chữ cũng nói không nên lời. Nhưng mà nàng dù sao cũng là Lữ Mộng Na, là cũng không sẽ dễ dàng bị đánh bại Lữ Mộng Na. Nàng có nàng kiên trì, có nàng tiêu ngạo. Đương tất cả mọi người chỉ trích tức giận mắng nàng khi, nàng ngược lại biểu hiện so với ai khác đều bình tĩnh. Chẳng sợ giờ này khắc này nàng đấy lòng chính đau lấy máu, nàng cũng quyền đương không có phát sinh, chưa từng tồn tại. Chỉ cần có thể kiên trì nàng tín niệm, được đến nàng chờ đợi, nàng làm cái gì đều sẽ không tiếc. Nhìn trong viện một chúng lựa chọn trầm mặc châu ra người, châu thiến nhịn không được cười nhạo một tiếng. Những người này trước nay đều là như thế này, sẽ không để ý tới người khác làm gì ý tưởng, cũng sẽ không băn khoăn những người khác cảm thụ. Bọn họ vẫn luôn là nhất ích kỷ người, dồn hết sức lực tranh thủ chính bọn họ ích lợi. Chẳng sợ thương tổn người khác, chẳng sợ xin lỗi những người khác, bọn họ cũng không chút nào để ý. Châu Thiến, ngươi cười cái gì cười? Ngươi cảm thấy thực buồn cười. Ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta châu ra người? Ngươi cười nhạo chính là ai? Lại đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lén lút cô y tránh ở một bên, ngươi thuần tâm xem ai chê cười đâu. Châu Kim có thể cảm giác được Châu nãi nãi thái độ thay đổi, cũng mừng rỡ đại gia hỏa đều đứng ở hắn bên này. Chỉ là thấy Châu Thiến cùng vi bách hách không có tỏ thái độ, lúc này mới đem toàn bộ lực chú ý đều thả xuống tới rồi Châu Thiến trên người. Ai ngờ đến kế tiếp liền kiến thức tới rồi Châu Thiến cười nhạo, trong nháy mắt công phu, Châu Kim nhẫn mại không nổi nữa. Lập tức liền dậm chân nổi giận mắng. Ngũ thúc, ta là bị nãi nãi kêu trở về. Vì chỉ là hỗ trợ phối hợp ngươi cùng ngũ thẩm chi gian sự, chỉ do hảo tâm. Đến nỗi ngươi trong lòng rốt cuộc như thế nào đối đãi ta cùng vi bách hách dí đồ, đây là chính ngươi ý tưởng, chúng ta không có quyền can thiệp. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở chỉ trích chúng ta phía trước, đem tâm thái bãi chính, không cần tùy tùy tiện tiện liền đem ngũ trên đầu chúng ta khấu. Chúng ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì, cũng không mong đợi từ trên người của ngươi vớt đến chẳng sợ đinh điểm chỗ tốt. Châu Thiến nói nói thực kiên quyết, ngữ khí cũng thật là kiên định. Đương nhiên, ý tứ cũng biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Nàng không nợ Châu Kim bất cứ thứ gì, cũng không trông cậy vào Châu Kim có thể cho nàng mang đến từng tí ích lợi. Này dưới tình huống, nàng cùng Châu Kim hoàn toàn là hai cái thân thể, không có chút nào ích lợi xung đột. Đổi mà nói chi? Nàng trở về linh tuyên thôn, cấp chính là châu gia này nhóm người tình cảm. Nàng không trở lại, mặc kệ chuyện này, ai cũng không nói được nàng không đúng. Được rồi, châu thiến. Ngươi thiếu lại nhảy dài dòng nói chút có không? Ta căn bản là không muốn nghe ngươi nói này đó đường hoàng nói. Ngươi cho rằng ngươi tùy tùy tiện tiện kêu hai tiếng, ta liền sẽ tha thứ ngươi đối ta cùng doanh doanh sở làm hết thảy. Các ngươi tất cả đều không phải thứ tốt, ta một cái đều sẽ không tha thứ. Vẻ mặt không biết sợ trừng mắt Châu Thiến, Châu Kim lạnh lùng hư nói. Hắn ghét nhất chính là người khác đối chuyện của hắn khoa tay múa chân, mặc kệ là Châu nãi nãi vẫn là mặt khác ca ca tẩu tẩu, hắn đều thực phản cảm bọn họ nhung tay. Húng chi Châu Thiến chỉ là hắn chất nữ, căn bản là không có tư cách đứng ở chỗ này đối hắn hạ tồn nào. Ngươi không tha thứ. Ngũ thúc ngươi có phải hay không lầm trọng điểm? Hiện tại là ngươi tha thứ hay không ta cùng vi bách hách sự sao? Đại gia sở dĩ tụ ở chỗ này, tranh chấp chính là ngươi vì cái gì muốn cùng ngũ thẩm ly hôn, lại rốt cuộc có phải hay không một hai phải cùng doanh doanh tỷ một khối sinh hoạt sự. Ngươi tựa hồ nghe nhìn lẫn lộn, đem tranh chấp trọng điểm mơ hồ. Châm trọc nhìn Châu Kim, Châu Thiến Nguyết lên khỏe miệng, ngựa khí lương bật lên. Không sai, nàng là tính toán nhân cơ hội này cùng Châu Kim sẽ rách mặt. Không đúng, không chỉ là Châu Kim. Nàng là hạ quyết tâm cùng châu gia người phân rõ giới hạn Căn cứ nàng kiếp trước nhận chi, nếu như hiện tại không nắm chặt cơ hội bước ra mà đi, lúc sau châu gia tất nhiên sẽ gặp phải càng nhiều phong ba. Đợi cho khi đó, mới là chân chính náo nhiệt bắt đầu. Hừ! Châu Thiến, ta biết ngươi sẽ nói, cũng lười đến cùng ngươi tranh chấp này đó. Xính miệng ngươi chi tranh không phải quân tử chi phong, ta tự nhận không phải âm hiểm xảo trá hạ người quyết định không nghị cùng ngươi nháo ra bất luận cái gì không nên có phong bà cùng xung đột. Một lát nghẹn lời lúc sau, Châu Kim quay đầu nói. Hắn hiện nay không cùng Châu Thiến xảo. Dù sao mặc kệ như thế nào xảo, Châu Thiến đều là đã gả đi ra ngoài nữ nhi, cùng hắn, cùng Châu ra đều không có quá lớn liên lụy. Châu Kim trong lòng tính toán, Châu Thiến trong lòng biết rõ ràng. Thay đổi di vãng, nàng có lẽ thật sự sẽ không theo Châu Kim tranh chấp, dù sao cũng là không cần phải sự. Nhưng hôm nay bất động, nàng có an bài khác, cũng liền sẽ không như châu kim mong muốn thuận sườn núi đi xuống dưới, nếu ngũ thuốc không nghĩ cùng ta nói, ta cũng không khiến người chán ghét. Ngũ thẩm, chúng ta tới hảo hảo nói nói kế tiếp chuyện tới đến nên xử lý như thế nào được không? Người xem thời gian này cũng không còn sớm, ta cùng vi bách hách còn vội vàng trở về đâu? Châu thiến cuối cùng câu nói kia nhưng thật ra không có nói sai. Nàng xác thật không tính toán ở linh tuyển thôn ngủ lại. Đã từng đường ra trưởng bối còn ở thời điểm, nàng sẽ không để ý ở tại linh Tuyền thôn. Bởi vì đường ra ra cùng đường mãi mãi trong lòng nàng, cùng nhà mình thân trưởng bối không hề khác nhau. Càng sâu đến, so nàng nhà mình thân mãi mãi còn muốn thân cận. Nhớ trước đây nàng ở đường ra ăn tiết, không hề nửa điểm tâm lý gánh nặng. Mà hiện giờ nàng bất quá là ở châu Gia ngủ lại một đêm, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đơn chỉ là ngắm lại liên cảm thấy không thể chịu được được. Châu Thiến nói như thế, Vi Bách Hách đương nhiên sẽ không có gì nghị Hán nguyên bản chính là bồi Châu Thiến trở về. Châu Thiến tưởng lưu lại, hắn sẽ không phản đối. Châu Thiến muốn chạy, hắn khẳng định không nói hai lời lái xe chạy lấy người. Từ đầu đến cuối, Vi Bách Hách để ý chỉ là Châu Thiến ý tưởng cùng ý nguyện thôi. Đến nỗi ở đây sở hữu Châu Giang người, hắn đinh điểm cũng không bỏ trong lòng. Vi Bách Hách nói rõ là duy trì Châu Thiến. Châu Kim khẽ cắn môi, muốn quát lớn Châu Thiến câm miệng, rồi lại sợ hai Vi Bách Hách cường thế. Trầm mặc một lát, đơn giản không cần phải nhiều lời nữa, lôi kéo gì doanh doanh chuẩn bị rời đi. Dù sao mặc kệ bọn họ nói cái gì, hắn đều không muốn nghe. Hắn muốn, chỉ là từ nay về sau an an tĩnh tĩnh hảo hảo cùng gì doanh doanh một khối sinh hoạt thôi. Châu Kim ngươi trước đường đi, chúng ta đem nói rõ ràng. Xào tới xào đi, tựa hồ Vĩnh viễn cũng chưa cái đầu. Đặc biệt là Lữ Mộng Na xem đến rất rõ ràng, châu ra người lại bắt đầu phản chiến. Lại nói tiếp Lữ Mộng Na thật sự thực chán ghét châu Gia người tường đầu thảo hành vi. Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Có chỗ lợi ở trước mắt, bọn họ nhất định sẽ chiếm. Có ích lợi bãi ở trước mặt, bọn họ cũng khẳng định sẽ không từ bỏ. Nhưng là một khi chỗ tốt được, ích lợi có. Những người này sắc mặt thường xuyên thay đổi bất thường, đinh điểm đường sống cũng không lưu. Nhận rõ Châu gia người thái độ cùng lập trường, Lữ Mộng Na đôi tay liên lặng nắm thành quyền, dứt khoát không trông cậy vào bọn họ. Thừa dịp Châu Thiến cùng Vi Bách Hách còn ở, Lữ Mộng Na quyết nghỉ trước đêm Châu Kim ổn định, trước đêm gì doanh doanh đuổi ra Linh Tuyền Thôn lại nói. Đến nỗi mặt khác, nàng không đổi, sẽ từng bước một từ từ tới. Còn nói cái gì? Lữ Mộng Na ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Một hồi biến cái dạng, ngươi có phải hay không thật đem người khác đều đương ngốc tử? Lúc trước là ngươi kêu ly hôn. Là ngươi một cái kính sau lưng cho ta hạ ngáng chân, làm hại ta mất đi công tác, ở huyện thành ngốc không đi xuống. Nếu không phải bị ngươi bức cho không có đường lui, ta sẽ mang theo doanh doanh mẫu tử trở về linh tuyên thôn. Ngươi làm những cái đó sự, liền tính ngươi không thừa nhận, ta cũng tất cả đều rõ ràng. Ta không cùng ngươi cái cỏ, chỉ là không nghĩ sẽ rách ra mặt thôi. Ta nghĩ ngươi là níu níu thân mụ, cho nên cho ngươi chừa chút thể diện. Nhưng là ngươi đâu? Không dứt tìm ta nháo, không dứt tìm doanh doanh phiền thoái, không nghĩ làm chúng ta hảo quá. Ngươi rốt cuộc gan đến cái gì tâm? Tự mình quá không thoải mái, cho nên cũng nghĩ trộn lẫn ta cùng doanh doanh an ổn nhật tử. Ngươi quả thực là tâm lý âm u, đề tiện vô sỉ. Châu Kim nói nói thức cấp. Ngựa khí cũng cực kỳ ác liệt. Làm lơ lưỡng mộng na khó coi sắc mặt, cũng chút nào không tính toán một sự nhịn chín sự lành, mọi cách khinh bỉ lanh trào nói, như thế nào. Việc đã đến nước này, ngươi lại chạy tới xung người bị hại. Như vậy kế tiếp, ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta, ngươi hối hận. Không nghĩ cùng ta ly hôn. Còn nghĩ ta trở về cùng ngươi sinh hoạt. Ta. Ta lưỡng mộng na nói cái gì cũng không nghĩ tới. Châu Kim sẽ trước mặt mọi người đem sở hữu nói đều nói như thế trắng ra. Nàng thừa nhận lúc trước nàng sát thật sau lưng làm động tác nhỏ, lúc này mới dẫn tới Châu Kim mất đi công tác, không có đường ra. Nhưng nàng lúc ấy chỉ là hy vọng bức bách Châu Kim cùng nàng cuối đầu, ngoan ngoãn trở lại nàng bên người. Nàng không phải thuần tâm đem Châu Kim đuổi đi, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Châu Kim sẽ thật sự mang theo gì doanh doanh mẫu tử rời đi huyện thành trở về Linh Tuyền Thôn. Đương xác định Châu Kim không hề hồi tâm chuyển ý tính toán, đương chính mắt nhìn thấy Châu Kim cùng gì doanh doanh mẫu tử an ổn tường hòa, Lữ Mộng Na trong lòng không cân bằng. Là, nàng hối hận. Nàng xác thật ra ngược các ý, cho Châu Kim giao hấn, nhưng là lại ngược lại đem Châu Kim đẩy xa hơn. ngậm khẽ cắn môi, Lữ Mộng Na ánh mắt u ám, thâm tư quỷ dị. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng chính là muốn đem Châu Kim kéo về bọn họ tiểu gia quyết định sẽ không chấp thuận Châu Kim cùng nữ nhân khác kết nhóm sinh hoạt. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không lời nào để nói đúng không? Đối Lữ Mộng Na, Châu Kim tự nhận phi thường hiểu biết. Thấy Lữ Mộng Na sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Châu Kim tự tin ngược lại càng thêm đủ, đủ rồi, Lữ Mộng Na. Ngươi nháo tới nháo đi, còn còn không phải là về điểm này bẻ con tiểu tâm tư. Hai ta một cái trên giường ngủ lâu như vậy, ta có thể không hiểu bên ngươi. Làm ngươi không cần quá tự mình, cũng đừng quá lòng tham. Ngươi được đến đã đủ nhiều, đừng hy vọng xa vời không thuộc về chính ngươi đồ vật. Nguyên lai châu kim mồm mép công phu cũng có thể như thế lưu lót đâu. Châu thiến châm trọc cười cười, mừng dỡ đứng ở một bên chế dê Lữ mộng na nếu là muốn đem châu kim kéo về bên người, nhất hẳn là thay đổi chính là từ ấy năm tới nay tâm thái. Cho dù là tiềm di mặc hóa theo bản năng thỏa hiệp, Lại hoặc là xuất phát từ chân ái cho nên không muốn nhắc lên phân tranh, Lữ Mộng Na ở Châu Kim trước mặt tư thái quá thấp. Khó nghe điểm nói tới nói, hoàn toàn có thể xưng là tự làm tự chịu. Thiến thiến châu thiến biểu tình, Lữ Mộng Na thấy được. Nàng kỳ thật cũng biết chính mình nữ điểm, biết chính mình làm không đúng. Nhưng là, nhưng là cho tới nay, nàng đều là như thế này đối đãi Châu Kim. Nàng không biết nên như thế nào thay đổi phản phất khắc vào trong xương cốt kia phân tự ti cùng hèn mọn. Nàng cho rằng chỉ cần nàng ở Châu Kim trước mặt thấp đầu, Châu Kim liền khẳng định sẽ nhìn đến nàng hảo, sẽ cảm nhận được nàng tình yêu. Nhưng mà trên thực tế, nàng tựa hồ đem hết thể đều làm tạp. Từ đầu đến cuối, Châu Kim đều không có phát ra từ nội tâm tiếp thu nàng, cũng căn bản không nghĩ nàng đi vào hắn nội tâm thế giới. Lúc này, tiêu nàng hữu dụng sao? Vô nữ nhìn Lữ Mộng Na khẩn cầu biểu tình, Châu Thiến lắc đầu, không có mở miệng tính toán. Nàng nhớ rõ nàng ở trong điện thoại cùng Lữ Mộng Na nói qua, có một số việc là cần thiết dựa Lữ Mộng Na chính mình đi nỗ lực. Mọi chuyện dựa vào ngoại lực hiếp bức, sao có thể thật sự lưu lại Châu Kim? Nhìn xem gì doanh doanh không cần tốn nhiều sức là có thể đem Châu ra rảo đến hô mưa gọi gió, chẳng lẽ Lữ Mộng Na từ giữa một đinh điểm đồ vật cũng không học được? Lữ Mộng Na vẫn là quá yếu a. Nên mở to mắt hảo hảo xem xem gì doanh doanh thủ đoạn, nhìn xem châu kim là như thế nào bị lung lạc đi a. Mộng tiêu nói, thiên thiên ý tứ là, cuối cùng có thể hay không lưu lại châu kim còn phải dựa nàng chính mình bản lĩnh cùng năng lực. Mộng tiêu còn nói, thiên thiên nói, sự tình đi đến vô pháp vãn hồi này một bước, nàng tự thân cũng không phải một đinh điểm trách nhiệm cũng không có, nên thanh tỉnh điểm nhận thức đến nàng chính mình sai lầm. Lữ Mộng Na yên lặng ở trong lòng niệm Lữ Mộng tiểu cho nàng lời khuyên, thật lâu sau lúc sau cuối cùng vẫn là ngẩn đầu lên. Châu Kim, ta chỉ hỏi ngươi cuối cùng một câu, ngươi có phải hay không quyết tâm không cần nữ níu, níu? Không đợi Châu Kim mở miệng, Lữ Mộng Na biểu tình kiên quyết đi phía trước đi rồi hai bước đứng yên, đừng cùng ta nói cái gì chuyển trường nói, ta sẽ không làm ta nữ nhi ở linh tuyển thôn tiểu học đọc sách, cũng sẽ không đáp ứng làm ta nữ nhi ở linh tuyển thôn lớn lên. Linh tuyển thôn cùng huyện thành khác biệt, mặc kệ là sinh hoạt trình độ vẫn là giáo dục trình độ, ta không tin ngươi nhìn không ra tới, cũng không tin chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Lữ Mộng Na luôn mồm vì nữ nữ hảo, Châu Kim đã mở ra miệng vô lực nhắm lại, tới rồi bên miệng nói lại phun ra trở về. Hắn thừa nhận Lữ Mộng Na nói không sai, cũng không có biện pháp phản bác Lữ Mộng Na nói. Linh tuyển thôn so với huyện thành, tự nhiên là lạc hậu, càn cối. Nếu không phải lữ mộng na tồn tại, hắn khả năng cả đời đều không thể thoát ly linh tuyển thôn sinh hoạt, sẽ giống hắn ba ba cùng hắn vài vị ca ca giống nhau cưới cái nông thôn cô nương, ở linh tuyển thôn bén dễ nảy mầm. Châu Kim, ngươi là níu níu thân ba ba. Ngươi chỉ có níu níu như vậy một cái nữ nhi. Nếu như liền ngươi cũng mặc kệ níu níu tương lai, ngươi cảm thấy còn có ai sẽ toàn tâm toàn ý vì níu níu suy nghĩ. Níu níu là cái nữ nhi ra không sai. Không thể vì các ngươi Châu gia khai chi tán diệp cũng không sai. Nhưng nàng như cũng là các ngươi Châu gia huyết mạch, trên người nàng lưu chính là các ngươi Châu gia huyết. Nàng họ Châu, không họ Lữ. Rõ ràng cảm giác được Châu Kim chấn động, Lữ Mộng Na từng bước tới gần, lực khí càng thêm trầm thấp. Lấy thân sinh nữ nhi đương thủ đoạn, đã là nàng cuối cùng có thể lợi dụng vũ khí. Thật đương Nữu Nữu tồn tại cũng đối Châu Kim không hề xúc động là lúc. Lữ Mộng Na liền triệt triệt để để vô kế khả thi Cũng không tệ lắm Biết lấy Nữu Nữu nói sự Mặc kệ Châu Kim như thế nào Đối đãi, Lữ Mộng Na đột nhiên Để cập Nữu Nữu hành động Ở Châu Thiến trong lòng Lữ Mộng Na này bức cờ đi thực hảo Cho nên ngóng nhìn Lữ Mộng Na Giống như một con đang ở thượng chiến trường gà mái Cao cao ngẩn lên đầu Châu Thiến không tiếng động gật gật đầu Kéo kéo vi bách hách tay háo Nhỏ giọng nói thầm nói Chuẩn bị tốt, hai ta nên triệt Chết! Quay đầu lại nhìn nhìn trong viện còn ở làm âm ý mọi người, vi bách hách nhướng mày, không thể chí không cong cong khỏe miệng, hảo. Vi bách hách cùng châu thiến rời đi, vẫn chưa kinh động những người khác. Châu ra mọi người lực chú ý tất cả tập trung ở châu kim cùng lữ mộng na tranh chấp thượng, căn bản không rảnh chiếu cô châu thiến cùng vi bách hách động thái. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không có phát giác này hai người biến mất. Ít nhất dì Doanh Doanh liền rất mau nhận thấy được trong viện thiếu như vậy hai người. Bất quá ở phát hiện Châu Thiến cùng Vi Bách Hách rời khỏi sau, dì Doanh Doanh tả hữu nhìn xung quanh một phen, sáng suốt lựa chọn câm miệng. Châu Thiến là đứng ở lữ mộng na bên kia, cùng nàng không có quan hệ. Nàng còn sẽ không ngốc đến ở thời khắc mấu chốt phạm loại này sai lầm. Ngược lại, Châu Thiến không ở, đối nàng không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chỉ cần Châu Thiến không ở, Lữ Mộng Na liền ít đi cường đại trợ lực, càng miễn bàn đem nàng đuổi ra Linh Tuyền Thôn. Châu Thiến Đảo không phải thuần tâm lâm trận bỏ chạy, mà là nên làm đã làm xong, không tính toán lưu lại tiếp tục tự thảo không thú vị. Dù sao Châu ra người cũng không phải thật sự hy vọng nàng cùng Vi Bách Hách trở về hỗ trợ chủ trì công đạo. Châu Kim cùng Lữ Mộng Na rốt cuộc ai thắng ai thua, kỳ thật cũng đều không phải là như vậy quan trọng nhất. Chỉ cần Châu gia không hề tới treo trọc bọn họ sinh hoạt. Châu Thiến phi thường vui làm bộ cái gì cũng không biết. Đợi cho Lữ Mộng Na phục hồi tinh thần lại phát giác Châu Thiến cùng Vi Bách Hách hai người đã không ở trong viện, nhất thời hơi hơi thay đổi mặt. Nàng cho rằng Châu Thiến là đứng ở nàng bên này, sẽ giúp nàng đem gì doanh doanh đuổi đi. Nhưng mà bãi ở trước mắt sự thật chứng minh, Châu Thiến cũng không có hướng về nàng. Hoặc là có thể nói, Châu Thiến ở giúp nàng một nửa lúc sau, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đây là có ý tứ gì? Châu Thiến không giống như là lật lọng người, cũng không có khả năng lâm trận phản chiến thiên giúp gì doanh doanh. Mới vừa rồi Châu Thiến cùng Châu Kim xung đột, Lữ Mộng Na tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không không hề lý do hoài nghi Châu Thiến. Cẩn thận trong lòng hạ cân nhắc Châu Thiến động cơ, Lữ Mộng Na đông nhiên cảm thấy có chút bất an. Mộng tiêu nói qua, Châu Thiến sẽ không vẫn luôn giúp đỡ nàng. Nếu nàng không có làm được nàng nên làm, nếu nàng chần trở cùng mềm yếu khiến cho Châu Thiến sinh giận, nếu... Nếu nàng chỉ là chỉ nói không làm bằng vào mồm mép công phu, Châu Thiến khẳng định sẽ lựa chọn không hề để ý tới bọn họ chi gian sự. Rốt cuộc mặc kệ là ai đương Châu Thiến ngũ thẩm, đối Châu Thiến mà nói cũng không tổn thất, cũng không hề khác nhau. chương 183. Lữ Mộng Na trong lòng băn khoăn, lại phi Châu Thiến rời đi chân chính lý do. Châu Thiến sẽ rời đi, không phải bởi vì Lữ Mộng Na như thế nào như thế nào, mà là cảm thấy nàng đã hết nên tận nghĩa vụ. Làm tiểu bối, nàng cố ý chạy về linh tuyển thôn quan tâm chuyện này. Thân là lữ mộng tiểu bằng hưu, nàng phi thường chính trực đứng ở lữ mộng na bên này, cũng nói nàng nên nói nói, biểu nàng nên biểu thái. Đến nỗi kế tiếp còn muốn như thế nào phát triển, liền không phải châu thiến tính toán để ý tới sự. Bất quá tuy rằng trước thời gian rời đi, châu thiến vẫn là biết được chuyện sau đó. Điện thoại là lữ mộng na chính mình đánh lại đây. Châu thiến không nghĩ tới không tiếp cái này điện thoại. Này đây chuyển được điện thoại thời điểm, Châu Thiến tâm tình vẫn là thực bình thản Mà Lữ Mộng Na đề cập tình thế phát triển, Châu Thiến cũng còn tính vừa lòng, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại. Thiến Thiến ngươi liền không cần chê cười ta. Ta biết ta ngày đó biểu hiện không thế nào hảo, cho nên ngươi mới có thể khí rời đi. Nghĩ ta khẳng định làm được không tốt, cho nên phát giác ngươi rời khỏi sau, ta vẫn luôn ở nỗ lực bình ổn đáy lòng tức giận. Sau đó chờ đến chân chính bình tĩnh lại ta đột nhiên liền tưởng khai. Như vậy một người nam nhân, ta lưu được người, lại lưu không được tâm. Thật muốn đem chính mình bức bách đến cái kia nông nối, ngược lại có vẻ ta thực bi ai. Nói tới đây thời điểm, Lữ Mộng Na thật dài thở dài một tiếng, trong giọng nói hơi hiện co quắc cùng thật cẩn thận, thiên thiến, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụ. Một hồi cái này ý tưởng, một hồi cái kêu ý niệm, luôn là ở đổi tới đổi lui. Kỳ thật ta cũng không nghĩ, chỉ là nhất thời ma chướng tìm không thấy chính xác đường ra. Hoàn toàn không nghĩ tới lữ mộng na tính toán cùng nàng tâm sự, châu thiến mà người, trong giọng nói nhiều một chút chân thành, mỗi người đều có chính mình nhân sinh, luôn là sẽ gặp được đủ loại suy sụp. hào cung hư, không có tự mình trải qua, là sẽ không chân chính hiểu được trong đó nội bộ. Liên giống như ngươi cùng ta ngũ thuốc chi gian sự, lúc trước kết hôn không ở ngũ thúc mong muốn, hiện tại ly hôn không ở ngươi kỳ vọng. Nhưng là các ngươi sát sát thật thật đi tới này một bước. Điện thoại này quả nhiên lữ mộng na gật gật đầu. Đợi cho nhớ tới châu thiến nhìn không tới, lại cuống quýt mở miệng lên tiếng, ân. Thiên thiến, mặc kệ nói như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Ngân ấy năm tới nay, ta vẫn luôn đều cho rằng chính mình được đến muốn hạnh phúc, cũng vẫn luôn nỗ lực thật cẩn thận duy trì này phân hạnh phúc. Nhưng là chuyện tới trước mắt ta mới rốt cuộc phát hiện. Hết thể đều chỉ là ta tự mình đa tình thôi. Thiên thiến, ta thực cảm kích ngươi, không chỉ là cảm kích ngươi từ lúc bắt đầu liền đứng ở ta bên này, càng cảm kích ngươi cuối cùng giáo hội ta càng nhiều đáng giá quý trọng đồ vật. Đi qua chuyện này ta hiểu được, so với phía trước sống như vậy nhiều năm biết đến còn muốn nhiều. Ngũ thầm, ta còn là kêu ngươi một tiếng ngũ thầm đi. Mặc kệ ngươi cùng ta ngũ thúc chi gian quan hệ như thế nào biến, ta đều trước sau nhận ngươi cái này ngũ thầm. Đều nói nhân duyên là ngàn năm đã tu luyện phúc khí, thân duyên lại làm sao không phải. Đương trưởng bối một ngày, liền cả đời đều là trưởng bối. Đây là vô pháp sửa đổi sự thật, ta tin tưởng vững chắc cũng là người ta chi gian duyên phận. Ngũ thúc như thế nào tưởng, như thế nào làm, là chính hắn sự. Ta cái này tiểu bối quản không được, cũng quản không được. Bất quá ta cùng ngũ thẩm chi gian quan hệ, sẽ không bởi vì người cùng ngũ thúc ly hôn liền đoạn rớt không chỉ là bởi vì nữ nữ đi theo ngũ thẩm, cũng bởi vì ngũ thẩm đáng giá ta cái này chất nữ nhớ thương. Châu Thiến sẽ không cố tình nói tốt nghe lời, nhưng lại sẽ không miễn cưỡng chính mình nói chút ta du nịnh hót nói. Nàng phía trước đối Lữ Mộng Na cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng không tính toán thâm giao. Nhưng mà Lữ Mộng Na gần chút thời gian thường thường cho nàng gọi điện thoại, hiển nhiên là đem nàng trở thành có thể nói tâm sự thân nhân. Từ kiếp trước đến kiếp này, Lữ Mộng Na cùng Châu Thiến đều không có quá nhiều xung đột, cũng không hề thù hận gút mắt. Cho nên nếu Lữ Mộng Na có tâm, Châu Thiến liền cũng theo cùng này đến gần. Hảo, hảo, thiên thiến, ngũ thẩm nhớ kỹ người này phân tình, nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời. Lữ Mộng Na kỳ thật ngay từ đầu cũng không thích Châu Thiến. Không đúng, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng chưa nói tới không thích, chỉ là cảm thấy lẫn nhau giao thoa cũng không nhiều. Hẳn là không có khả năng từng có nhiều tiếp xúc. Bất quá Lữ Mộng Na như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng đứng ở bên người nàng trợ giúp nàng, thế nhưng chính là Châu Thiến. Nghĩ ngần ấy năm cùng Châu Thiến mới lạ, Lữ Mộng Na khẽ cắn môi, đáy lỏng tràn đầy ấy náy. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, trên đời này không có như vậy nhiều sớm biết rằng, cũng không có như vậy nhiều làm lại từ đầu. Cho nên Lữ Mộng Na không có khả năng lại tới một lần. Phát ra từ nội tâm từ mới vừa nhận thức liền cùng Châu Thiến đến gần. Bất quá nàng lúc này thay đổi tâm thái, đảo cũng không tính vãn. Rốt cuộc chưa kết thành quá lớn thù hận, chẳng sợ đã từng từng có không thoải mái, hiện giờ cũng không vãn, không ngại ngại các nàng giao hảo. Một chiếc điện thoại, mượn sức lưu mộng na cùng Châu Thiến quan hệ, khiến cho này hai cái nguyên bản cũng không thân cận người trở thành đơn phương có thể tâm sự bạn tốt. Treo điện thoại. Châu Thiên tầm mắt chuyển hướng bên người mắt lộ ra nghi hoặc Châu Bình cùng Bành Quế Hương, không phải cái gì đại sự. Ngũ thẩm buông xuống, không tính toán lại quản ngũ thúc cùng gì doanh doanh sự. Kia nữ nữ đâu? Đi theo ai? Châu Bình cùng Bành Quế Hương chú ý, là nữ nữ thuộc sở hữu vấn đề. Đến nỗi Châu Kim cùng gì doanh doanh chuyện đó, Châu Bình cùng Bành Quế Hương đều không nghĩ quảng, cũng cắm không thượng thủ. Vẫn là đi theo nàng mụ mụ. Ngũ thúc bên kia sắc thật cấp không được níu níu càng tốt hoàn. Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là học tập, níu níu đi theo ngũ thẩm khẳng định sẽ có càng tốt án bài. Đến nỗi ngũ thúc bên kia, hắn ái thế nào liền thế nào đi. Liền ngũ thẩm đều mặc kệ, chúng ta cũng không cần hỏi đến. Châu Thiến nhưng thật ra có chút lo lắng Châu Bình cùng Bành Quế Hương lại nhúng tay việc này. Châu ra những người đó tư duy luôn là khác hẳn với thường nhân, cũng không thể đem nàng ba mẹ lại kéo vào phiền toái bên trong. Bằng không lúc sau khẳng định lại sẽ nháo tới nháo đi, phong ba không ngừng. Như vậy cũng hảo. Đại nam nhân vẫn là quá sơ ý, không có biện pháp chiếu cố đến các mặt. Nữ nữ đánh tiểu chính là cái kiểu dưỡng tiểu cô nương, đi theo nàng mụ mụ khẳng định càng tốt. Thế sự biến thiên, ai có thể nghĩ đến sẽ đi đến giờ này, ngày này tình trạng này. Nghĩ nữ nữ còn như vậy tiểu liền tao ngộ cha mẹ ly hôn biến cố, vành quế hương không khỏi tâm sinh thương tiếc, ngăn không được cảm thắn nói. Là cái này lý. Các đại nhân sự, các đại nhân chính mình giải quyết liền thành, ngàn vạn đừng liên lụy đến hải tử trên người. Nữ nữ còn như vậy tiểu, không nên tao ngộ này, đó có lẽ có thị thị phi phi. Chờ đến nữ nữ trưởng thành, sẽ rõ biển thị phi, lại quay đầu ngấm lại giờ này, ngày này, này đó biến cố, chỉ sợ cũng lại sẽ là mặt khác một phen quan cảnh. Vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, Châu Bình cũng đi theo nói. ân. Dù sao việc đã đến nước này, cũng coi như trần ai là định. Xảo cũng cãi nhau, nháo cũng nháo xong rồi, ngũ thẩm bên kia hẳn là cũng không có gì nhưng tiếc ối. Mà Linh tuyển thôn bên kia kế tiếp sự, liền theo bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi. Chúng ta ai cũng căm không thượng thủ, cũng không hảo ra mặt đi lăn lộn. Thấy Châu Bình cùng Bành Quế Hương trên mặt đều là che kín đồng tình, Châu Thiến trước một bước đánh lên dự phòng châm. Trên đời này trước nay cũng không thiếu người tốt. Ngàn vạn đường đồng tình tâm tràn lan mới hảo. Bị Châu Thiến nói quán Châu Bình cùng Bành Quế Hương lập tức gật gật đầu, không cần nhiều lời liền biết được nên làm như thế nào. Từ Thiến Thiến bắt đầu hiểu chuyện, Châu Bình cùng Bành Quế Hương trên cơ bản là duy mệnh là tử, kiên quyết chấp hành. Chỉ cần Thiến Thiến lời nói, hai người rất ít đưa ra phản đối ý kiến. Phàm La Thiến Thiến kéo xuống mặt, hai người càng là không nói hai lời gật đầu xưng là, quyết định sẽ không nói nửa cái không tự. Nhìn đến lần này tình cảnh, Châu Thiến vừa lòng thu hồi tầm mắt, ngồi ở vi bách hách bên người, nhạc, thế nào? Ta biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Đủ khoan dung, đủ rộng lượng, đủ chính trực đi. Mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Châu Thiến, vi bách hách nhẹ nhàng gợi lên khoẻ miệng, nâng lên tay sờ sờ Châu Thiến đầu. Hắn để ý trước nay đều không phải Thiến Thiến có đủ hay không khoan dung, rộng lượng hay là chính trực, hắn coi trọng chính là Thiến Thiến vui vẻ cùng không. Liền giống như Châu Kim ly hôn chuyện này, Thiên Thiên thích đúng tay, hắn liền đi theo bảy mưu tinh kế. Thiên Thiên không nghĩ tiếp nhận hỗ trợ, hắn cũng tất nhiên sẽ chỉ đường không biết, hoàn toàn không thêm để ý tới. Châu Kim cùng gì doanh doanh cuối cùng vẫn là kết hôn. Như nhau Châu Thiên trong trí nhớ kiếp trước, Lữ Mộng Na từ trận này ba người chi tranh trung bại xuống dưới. Chẳng qua kiếp trước Lữ Mộng Na thua thực thảm, cũng thực suy suốt. Nhưng mà lúc này đây Lữ Mộng Na, rời đi thực dứt khoát. Ẩn ẩn lộ ra cổ cao ngạo, kiêu ngạo làm một chúng châu gia nhân tâm sinh thẹn ý. Đến nỗi châu kim, cũng thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại cùng nghèo túng. Hắn so bất quá lữ mộng na, cũng không thắng nổi lữ mộng na có thể cho dư níu níu các loại hảo. Chẳng sợ hắn thực liên tiếp, hắn vẫn như cũ lựa chọn buông tay. Thân thủ đem níu níu giao cho lữ mộng na kia một khắc, châu kim trong lòng tràn đầy mất mát. Chưa từng có khi nào so giờ phút này như vậy căm ghét chính mình bất lực. Này đây hắn chỉ có thể tiễn đi chính mình thân sinh nữ nhi, đem nữ nữ đưa cho Lữ Mộng Na nuôi nấng. Châu Kim đáp ứng Lữ Mộng Na, sẽ mỗi tháng đưa đi sinh hoạt phí. Có lẽ sẽ không rất nhiều, nhưng nhất định là hắn đối nữ nữ một mảnh tâm ý bất quá Lữ Mộng Na tuy rằng nghe được lời này, lại không có chân chính để ở trong lòng. Nàng không cho rằng Châu Kim có năng lực này, cũng không cảm thấy gì doanh doanh sẽ là như vậy khoan dung dọc lượng. Từ đây lúc sau... Níu níu sinh hoạt phí chỉ sợ đều đến nàng một người ra. Đương nhiên, Lữ Mộng Na cũng không để ý châu kim chút tiền ấy, nàng tự nhận có năng lực làm níu nữu quá thượng càng tốt sinh hoạt, cũng liền không khả năng để ý gì doanh doanh trong lòng so đo như vậy từng tí tiểu tâm tư. Vô luận như thế nào, sự tình đi đến này một bước lúc sau, Lữ Mộng Na liền buông ra. Nam nhân, nàng từ bỏ. nữ nhi, nàng lại là thế nào cũng phải trộn vào trong tay. Từ kia thông điện thoại lúc sau, Lữ Mộng Na như cũ thường thường cấp Châu Thiến gọi điện thoại, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nữ nữ cùng Châu Thiến tâm sự. Trong lòng biết Lữ Mộng Na là muốn nữ nữ cùng nàng tăng tiến tỉ muội cảm tình, Châu Thiến cũng không có cự tuyệt, càng không có bài xích. Lữ Mộng Na vì nữ nữ tốt này phân tâm, Châu Thiến lý giải, cũng nhận đồng. Nàng muốn là cùng nữ nữ là thân thân đường tỉ muội, thật giống như năm đó nàng cùng Châu Nam thân cận, này đó đều là đương nhiên. Cùng lúc đó, Châu Thiến cũng sẽ thích hợp dẫn đường nữ nữ cùng Châu Nam liên hệ. Nếu như nói Châu Kim cái này ngũ thúc chưa từng thắng được Châu Thiến cùng Châu Nam tán thành, như vậy nữ nữ cái này chưa trưởng thành tiểu nha đầu, Châu Thiến hy vọng nữ nữ có thể được đến càng tốt nhân sinh. Chẳng sợ mất đi ba ba, mặc dù chỉ có thể có mụ mụ làm bạn, nhưng là nữ nữ không nên khuyết thiếu thân tình. Đơn nói điều này, Châu Thiến nhận đồng lữ mộng na là vị xứng chức hảo mụ mụ. Châu Nam kết hôn sau nhật tử không có quá lớn vận sóng. Cha mẹ chồng đãi nàng thực hảo, trưởng phu cũng là hiểu lý người, hài tử càng là ngoan ngoan đáng yêu, hiện giờ Châu Nam đã cái gì cũng không thiếu. Nhận được Châu Thiến điện thoại thời điểm, Châu Nam có như vậy một lát kinh ngạc. Đợi cho biết rõ ràng ngọn nguồn, Châu Nam chấp chớp mắt, thử tính hỏi, thiến thiến ý tứ là, làm ta cùng nữ nữ nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Ân, Tuy rằng chúng ta cùng nữ nữ tuổi kém rất lớn, nhưng cũng không gây trở ngại lẫn nhau đi lại. Về sau ta cùng Đường tỷ liền cùng nhau đem Nữu Nữu trở thành nhà mình khuê nữ hảo. Ngũ Thúc ngũ thẩm sự, Nữu Nữu còn nhỏ, quản không được. Chờ đến Nữu Nữu trưởng thành, lại có cái gì bất mãn thời điểm, người ta có lẽ còn phải hỗ trợ khai đạo khai đạo. Không coi là nghĩa vụ, cũng chưa nói tới trách nhiệm, chỉ là người ta thân là tỷ tỷ nên đối muội muội một phần quan ái thôi. Cùng Châu Nam nói chuyện, Châu Thiến từ trước đến nay không khách khí, nên nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Châu Nam sẽ hiểu nàng ý tứ trong lời nói, cũng sẽ không làm nàng thất vọng. Ân, hảo, ta hiểu được. Thiến Thiến yên tâm, nên làm ta cái này đương tỷ tỷ không phải ít làm, không có làm Châu Thiến thất vọng. Nghe xong lúc sau Châu Nam lập tức cấp ra bảo đảm. Châu Kim cũng hảo, Lữ Mộng Na cũng thế. Châu Nam đều sẽ không đặc biệt chú ý nhưng Lưu Nữu là vô tội, Châu Nam hy vọng có thể tận khả năng giúp đỡ. Đối với Níu Nữu An Bài, liền cũng chỉ có thể dừng ở đây. Châu Thiến tóm lại không phải thánh nhân, không có biện pháp toàn quyền phụ trách Lưu Nữu nhân sinh. Nàng có thể làm, đã đến cực hạn. Sau này sẽ như thế nào phát triển, phải xem Níu Nữu chính mình có thể hay không làm người thất vọng rồi. Châu Kim cùng Lữ Mộng Na hôn nhân đến tận đây kết thúc. Châu Kim cùng dì doanh doanh sự lại không tính xong. Hai người xác thật sinh hoạt ở cùng nhau, lại hoàn toàn chọc giận châu nãi nãi đám người. Mặc kệ là ngày thường ở chung vẫn là ngầm tức giận mắng, châu nãi nãi đám người nửa phần tình cảm cũng không cho dì doanh doanh lưu, luôn là dốc hết sức lực muốn cấp dì doanh doanh nàng kham. Mà dì doanh doanh cũng không là đèn cạn dầu. Ngay từ đầu dung nhẫn cùng thoái nhượng bất quá là bãi cái tư thái cấp châu Kim xem. Chờ đến liền châu Kim cũng nhìn không được lúc sau, dì doanh doanh bắt đầu triển lộ ra đanh đá một mặt. Mỗi ngày chỉ là cùng châu nãi nãi đám người đấu trí đấu dũng, cũng đã rất là náo nhiệt, gần như gà bay chó sủa. Châu Bình cùng Bành Quế Hương vẫn cứ sẽ ngẫu nhiên nhận được cái gọi là xin giúp đỡ điện thoại, khóc lóc kể lể châu nãi nãi ở linh tuyển thôn sở tao ngộ không công bằng sự kiện. Bất quá châu gia dân cư chung bất hiếu sớm đã thay đổi chất nay thêm mắm thêm muối lời nói trước sau không thể giành được Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương đồng tình cùng thương hại vì thế xin giúp đỡ điện thoại biến thành trong sinh hoạt tiểu nhạc đệm ở bình tĩnh trên mặt sông tạo nên một trận gợn sóng lúc sau lại thực mau liền biến mất hầu như không còn không hề lưu lại đinh điểm dấu vết thằng đến Châu Hân cùng Tào Nghị kết hôn tin vui truyền đến Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương mới lại lần nữa bị bắt về tới Linh Tuyền thôn kết hôn là cả đời đại hỷ sự thân là trưởng bối bọn họ không có biện pháp hoàn toàn không màng. huống chi châu chung cùng Phan đào đào một cái lại một cái điện thoại liên tiếp đánh lại đây, cho dù châu Bình cùng Bảnh Quế Hương có tâm làm bộ không biết, cũng không có biện pháp bỏ qua trong điện thoại châu nãi mãi kia thỉnh thoảng bi thương thỉnh thoảng bi thống tê tiếng la. Ba, mẹ, chúng ta liền không quay về. Không đợi vi bách hách tỏ thái độ, châu thiên tiện lợi mặt cấp ra đáp án. Nàng mới lười đến đi xem châu Hân cùng tào nghị sắc mặt. Khi hai người hạnh phúc cũng hảo, không hạnh phúc cũng thế, nàng sẽ không hỏi đến, cũng khinh thường để ý tới. Hành! Ngươi cùng Bạch hách đều phải đi làm, không cần thiết qua lại buôn ba. Ta cùng ngươi ba trở về liền thành, hai ngươi không cần ra mặt. Bành Quế Hương nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ một câu liền ứng thửa châu thiến an bài. Ở Bành Quế Hương trong lòng, sự tình rất đơn giản, nặng nhẹ nhanh chậm cũng thật là rõ ràng. Bọn họ một nhà rời đi linh tuyển thôn nhiều năm, cùng Châu ra người quan hệ sớm đã không bằng năm đó như vậy thân cận, thậm chí còn so ra kém nhà bọn họ cùng Giang Kỳ ra quan hệ hảo. Cho nên cứ việc Châu Hân kết hôn xác thật là đại sự, nhưng cũng còn không có quan trọng đến cần đến thiến thiến cùng bách hách chậm trễ công tác hồi linh tuyển thôn chúc mừng nông nỗi. Tóm lại chính là một hai bữa cơm sự, ăn xong liền vô vô ngông chảy lấy người bước đi, thật sự không cần thiết chuyện bé xé ra to. Có Bảnh Quế Hương cho phép, Châu Thiến mừng được thanh tịnh. Không cần lãng phí công phu đi đối mặt người đáng ghét, cũng không cần lãng phí tinh lực đi ứng phó Châu gia đám kia mục đích không thuần thân thích, Châu Thiến trực tiếp an bài một cái ngắn hạn tiểu du lịch, lôi kéo Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ cùng với Đồng Tư Thi ra cửa đi chơi. Châu gia người cũng không biết được Châu Thiến cùng Vi Bách Hách sẽ không trở về uống rượu mừng, đợi cho chỉ thấy được Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương thân ảnh, Châu Trung lập tức liền không cao hứng, tam ca. Tam Tẩu, Thiến Thiến cùng Bách Hách đây là xem thường ta cái này tứ thúc. Làm sao liền chính mình thân đường muội kết hôn cũng không ra mặt. Lúc trước Nam Nam kết hôn thời điểm, Thiến Thiến cũng không phải là cái này phản ứng, chạy trước chạy sau không biết đều cao hứng phân chấn. Chính là chính là, không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi. Như thế nào Châu Nam là Thiến Thiến tỷ tỷ, nhà ta vui sướng liền không phải Thiến Thiến muội muội. Nhớ trước đây Thiến Thiến khi còn nhỏ. Cùng nhà ta vui sướng chơi còn nhiều một ít đâu. Như thế nào trưởng thành ngược lại cùng châu Nam đi càng thân cận. Nay tỷ muội gian thân thiện không thân thiện A, còn phải xem có đi hay không đậu. Thiến thiến lần này không trở lại, là hạ quyết tâm về sau liền không cùng nhà ta vui sướng đi lại vẫn là như thế nào. Châu trung giọng nói còn không có rơi xuống đất, phan đào đào lập tức liền lớn tiếng reo lên. Nàng chính là không vui châu thiến cùng châu Nam thân cận. Lại một hai phải cùng nhà nàng Châu Hân cùng Châu Duyệt kéo ra khoảng cách hành động. Có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ Châu Thiến là xem thường nhà bọn họ? Quá kỳ cục. Kinh người quá đáng. Không cần nhiều lời, Châu Trung cùng Phan Đảo Đảo khẳng định là mong đợi từ Thiến Thiến cùng Bách Hách trên người được đến một chút chỗ tốt. Đối với sự thật này, Châu Bình cùng Bành Quế Hương nhìn thấu triệt, tưởng cũng trong sạch. So với năm đó mềm yếu dễ nói chuyện. Hiện giờ hai người sớm đã xưa đâu bằng này, luyện liền hỏa nhãn kim tinh. Đánh ha ha cười cười, lại là không có thẳng tiếp nhận châu trung cùng phan đào đào đề tài, nháy mắt công phu, vui sướng đều lớn như vậy. Gả trông đại hỷ sự, chúc mừng chúc mừng A. Nhân ra tới chúc mừng năm mới hạnh phúc, người bình thường đều sẽ không ngốc đến đem đề tài xã hội phía trước không thoải mái đi lên. Rốt cuộc trường hợp thượng đã cấp đủ phong cảnh, theo dưới bậc thang không thể nghi ngờ là đơn giản nhất sự. Bất quá thực đáng tiếc, Châu Bình cùng Bành Quế Hương gặp được chính là Châu Trung cùng Phan Đào Đào này đối chưa bao giờ sẽ xem người ánh mắt cực phẩm phu thê, nhà. Nguyên lai like, tam ca tam tẩu cũng biết này cái là nhà ta Châu hơn đại hỷ trí nhà ta. Chính là tam ca tam tẩu này biểu hiện nhưng nửa điểm không làm người cảm thấy vui sướng đâu. Thiên thiến cùng bách hách một cái cũng chưa đến, không chừng có phải hay không cố ý cấp nhà ta Châu hơn nan Khăm đâu. chương 184. nan kham. Châu Trung cùng Phan Đào Đào xác định bọn họ như vậy không thuận theo không buông tha tiếp tục nháo đi xuống, nan kham không phải là chính bọn họ. Rốt cuộc là thiến thiến cùng bách hách vắng họp mang đến nan kham đại, vẫn là bọn họ đường cha mẹ tóm được một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ liền bốn phía tuyên dương, thậm chí ở Châu Hân Đại hỉ chi nhật thượng làm ẩm ý tới mất mặt xấu hổ. Châu Trung cùng Phan Đào Đào hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương còn lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ hai người đối châu chung cùng phan đảo đảo hành động rất là vô ngữ, lại không hảo thật sự rác mặt cùng này đối thượng. Nếu không một khi chọc đến châu chung cùng phan đảo đào cuồng loạn làm ầm ý đi xuống, đại gia trên mặt đều sẽ không đẹp. Được rồi, đều xảo cái gì xảo. Dây dưa không xong. Nên câm miệng đều câm miệng, có phiền hay không người? Ra tiếng ngăn trở trận này cho khôi hài cũng không phải mọi người suy nghĩ châu nãi nãi mà là ngoại ý muốn xuất hiện tại nơi đây Kỷ Tiểu Lan. Nói lên vị này chuẩn bà bà, liền không thể không làm người thán phục. Có lẽ là nhận định Châu Hân cái này con dâu, cho nên cảm thấy nhà bọn họ cùng Châu Hân ra không cần phân rõ lẫn nhau. nay đây ở hai nhà đồng thời xử lý hỉ yến hết sức, Kỷ Tiểu Lan không thiếu từ Châu Hân ra hướng nhà mình dọn đồ vật. Ấn nàng lời nói tới nói, đều là người một nhà cả, ai lấy không phải lấy A. Tỷ như kẹo mừng. Lại thì như củi gạo mắm muối tương giấm trà, dù sao hết thể có thể từ Châu Hân ra vứt đến chỗ tốt, Kỷ Tiểu Lan mọi thứ cũng chưa rơi xuống. Nguyên bản đối với Kỷ Tiểu Lan này hành động, Châu Trung cùng Phan Đào Đào là phi thường chi không cao hứng. Châu Trung sắc mặt đen nhánh không nói, Phan Đào Đào càng là thiếu chút nữa vén tay háo lên cùng Kỷ Tiểu Lan đánh lộn. Nếu không có Châu Hân khóc la ngăn đón, nếu không có Châu Hân quỳ xuống dập đầu cầu, nếu không có... Nếu không có nhìn chúng Tào Nghị ra xác thật có điểm tiền trinh, cũng xác thật đã phát như vậy điểm tiểu tài, Phan Đào Đào khẳng định sẽ trở mặt không biết người nếu không việc hôn nhân này. Trách chỉ trách Châu Hân quá yêu Tào Nghị, oan chỉ hoán Tào Nghị ra còn có như vậy điểm của cải, lúc này mới khiến cho Châu Trung cùng Phan Đào Đào lựa chọn thoái nhượng, lựa chọn chịu đựng Nghĩ chờ đến Châu Hân gả vào Tào ra lúc sau là có thể quá thượng tốt đẹp sinh hoạt. Nghĩ bọn họ cái này nhà mẹ đẻ có thể từ nhà chồng dính vào rất nhiều chỗ tốt, Châu Trung cùng phan đào đào kháp lại véo lòng bàn tay, quên đương người mù cái gì cũng ra vẻ nhìn không thấy. Cũng đúng là Châu Trung cùng phan đào đào dung nhẫn, khiến cho kỷ tiểu lan ham tiểu tiện nghi hành động trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Nay không, thì yến ngày đó tạo ra bỗng nhiên thiếu mấy bao kẹo mừng, kỷ tiểu lan không chút khách khí quay người liền chạy tới Châu Hân ra. Tưởng chính là từ châu hân ra lại lấy chút hồi tào ra Nguyên bản mới bao kẹo sự Cũng chưa nói tới cỡ nào kinh thiên động địa, Hư liền phá hủy ở kỷ tiểu lan hành động quá trắng trận táo bạo Lấy thời điểm vừa lúc vào châu nãi nãi trong mắt Châu nãi nãi nay cái sáng sớm tinh mơ liền gặp được châu kim mang theo gì doanh doanh ngồi ở châu hân ra nhà chính Hai người hành động thật là thân cận Khanh khanh ta ta thậm chí lẫn nhau huy nổi lên đường Thằng nôn châu nãi nãi tưởng hộp máu Nay ngẹn khuất thời điểm lại gặp được kỷ tiểu lan bất lương hành động, châu nãi nãi lập tức liền bạo phát. Không có chửi ầm lên đã là thực cấp tạo ra mặt mũi chẳng qua là vèo một tiếng đứng lên, ngay sau đó liền một cái tắt đánh vào kỷ tiểu lan rồi hướng kéo cái tay kia thượng. Nay dùng sức to lớn, chỉ xem châu nãi nãi đỏ lên mặt, lại xem kỷ tiểu lan nháy mắt đỏ bừng ngu bàn tay, liền có thể nhìn thấy một vài. Kỷ tiểu lan cứ như vậy bị đánh. Phóng nhãn quá vãng như vậy chút năm. Chính là cũng không từng phát sinh qua sự tình Một lát phát ngốc lúc sau Kỳ tiểu lan nộ mục trường hướng về phía châu nãi nãi Bất quá không đợi hai người khai chiến Cửa liền truyền đến châu chung cùng phan đào đào Tìm châu bình cùng bành quế hương phiền thoái thanh âm Kỳ tiểu lan trong lòng vốn là không ngò Nhìn sang châu nãi nãi lại nhìn nhìn châu chung cùng phan đào đào Kỳ tiểu lan lựa chọn hơi chút mềm như vậy một chút quả hồng Vì thế, kỳ tiểu lan xuất hiện ở cửa Ra tiếng quát lớn hướng về phía Châu Trung cùng Phan Đào Đào. Nói là giận cho đánh mèo cũng bất quá như thế. Kỳ Tiểu Lan biết được so với Châu Bình cái này con thứ ba, Châu nãi nãi cảng vì thích Châu Trung cái này tứ nhi tử. Đổi mà nói chi, muốn cho Châu nãi nãi khổ sở, đương nhiên đến từ Châu Trung nơi này xuống tay. Nay đây không chút khách khí, Kỳ Tiểu Lan mang hướng về phía Châu Trung cùng Phan Đào Đào. Đương nhiên biết kỷ tiểu lan không có khả năng là thuần tâm giữ ghiền châu bình cùng bành quê hương, châu nãi nãi sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Nàng còn không có lao hồ đồ, không có khả năng nhìn không ra tới kỷ tiểu lan cố ý vì này. Như thế nào? Không dám cùng nàng sát thanh, liền tìm thượng lão tứ cùng lão tứ tức phụ. Đừng nhìn châu nãi nãi trước đó vài ngày bởi vì châu kim cùng gì doanh doanh sự, một không cẩn thận cùng phan đào đào đối thượng, thậm chí còn động nổi lên tay thật muốn luận khởi thân sơ, châu nãi nãi chính là nửa điểm cũng không qua loa. Này đây không đợi châu chung cùng phan đào đào phản ứng lại đây, châu nãi nãi liền mũi tên giống nhau xông lên đi theo kỷ tiểu lan mắng thượng, ngươi cái chết không biết xấu hổ, tự mình chiếm tiểu tiện nghi, liền tân nương tử nhà mẹ để mấy bao kẹo mừng đều trộn, xoay người lại mắng tân nương tử ba mẹ. Ngươi là cảm thấy bị ta cái này, thông ra nãi nãi gặp được ngươi dèm pha cảm thấy mất mặt, Cho nên cố ý tìm tra tìm phiền toái có phải hay không? Thả ngươi nương cho má. Châu gia lão bất tử, ngươi thiếu lại nhảy dài dòng bại hoại lao nương thanh danh. Lao nương khi nào trộm? Còn không phải là mấy bao kẹo sao? Lao nương còn thiếu như vậy điểm tiền trinh. Chúng ta tạo ra liền như vậy mấy bao kẹo đều mua không nổi. An nói bữa bãi cũng muốn có cái hạn độ, đừng trận tròn mắt nói dối. Ngươi đương người nào đều cùng ngươi dường như... Bình sinh nửa điểm chuyện tốt không làm, liền ái bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Ngươi tự mình nhi tử con dâu đứng ở trước mặt, ngươi liền dồn hết sức lực thiên vị lao tứ đúng hay không. Thật là không có lương tâm, sớm muộn gì chết không nhắm mắt. Ngay đại hỉ trước mặt mọi người bị chỉ trích thăng cắp, kỷ tiểu lan nhưng dung không được như vậy vết nhơ. Thô lỗ đôi tay chống nạnh, chỉ vào châu nãi nãi cái mũi liền phản kích lên. Châu nãi nãi cùng kỷ tiểu lan khắc khẩu tới không hề dấu hiệu. Mọi người đều là ngốc trụ, trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không nổi. Em đẹp thông ra, như thế nào vì mấy bao kẹo mừng xảo đi lên. Này! Nay thật đúng là làm cho cười cho thiên hạ, nói ra đi phải bị người ngoài cấp cười đã chết. Mẹ! Sao lại thế này? Người như thế nào cùng thông ra xảo đi lên? Cùng kỳ tiểu lan khởi xung đột việc này, Vương Thúy Hoa cùng cắt vân đương nhiên không sợ. Không thể hiểu được nhìn lửa giận lửa ra châu nãi nãi. Hai người cùng nhau đã đi tới. Hai người tới vừa lúc. Đều mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái. Đây là Châu Hân Hảo bà bà. Về sau còn nhà chồng. liền mấy bao kẹo mừng sự. Nàng nếu không biết xấu hổ chạy tới nhà ta lấy. Các ngươi nói nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Có phải hay không căn bản là không đem chúng ta Châu ra để vào mắt. Chỉ đương nhà ta khuê nữa là cho không vẫn là như thế nào. Châu mãi mãi là không hiểu được kỳ tiểu lan lúc trước hành động. Cũng không biết kỷ tiểu lan đã sớm ở Châu Hân ra lấy quán đồ vật. nay đây nàng chợt một phát giác kỷ tiểu lan ham tiểu tiện nghi bất lương hành động, không nói hai lời liền nghĩ vạch trần ra tới. Châu nãi nãi tưởng đảo cũng đơn giản. Dễ như trở bàn tay bắt chẹt kỷ tiểu lan ngược điểm. Ngày sau Châu Hân ở nhà chồng là có thể thẳng thắn eo làm người, khẳng định quá so với ai khác ra tức phụ đều thoải mái. Châu nãi nãi tâm ý tốt. Nhưng nàng không biết Châu Hân cùng tào nghị hai người chi gian trước nay đều là châu hơn cầu tàu nghị nói cách khác nếu như hai người không thể kết hôn tàu nghị chắc chắn vẻ mặt không sao cả xua xua tay vô vô nung liền chạy lấy người nhưng là châu hơn làm không được như vậy tiêu xái nàng khẳng định sẽ quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy tàu nghị rồi sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nàng lâu như vậy tới nay tình yêu khẩn cầu tàu nghị tha thứ cùng quay đầu lại tình yêu thế giới trước yêu khẳng định sẽ là trước thua người kia Đối mặt chút nào không yêu chính mình người kia, thường thường càng là thua hoàn toàn. Châu Hân đó là như thế. Lúc này mới sẽ lệnh kỷ tiểu lan lợi dụng sơ hở lần nữa chạy tới chiếm tiểu tiện nghi. Nhưng mà chuyện này, Châu Trung cùng Phan Đào đào trong lòng rõ ràng, Châu Nãi Nãi lại không biết, Vương Thúy Hoa cùng Cát Vân cũng không từ biết được. Lại lúc sau, Châu Nãi Ngoại không chút khách khí đem kỷ tiểu lan đắc tội hoàn toàn. Vương Thúy Hoa cùng các vân cũng là đoàn kết nhất trí kiên quyết ủng hộ châu nãi Lại lên án, ngươi một lời ta một ngữ đem kỷ tiểu lan chèn ép không mặt mũi nào gặp người. Này đều chuyện gì a? Làm sao liền mấy bao kẻo mừng cũng luyến tiếp mua vẫn là như thế nào? Đều là một cái thôn người, ai không biết hai chi tiết ta. Các ngươi tạo ra còn có thể thiếu như vậy mấy cái tiền. Chẳng lẽ là nghĩ cưới vợ không tiêu tiền tốt nhất, liền mấy viên đường cũng muốn tiết kiệm được. Muốn thật là ý nghĩ như vậy, kia đã có thể thật quá đáng điểm đi. Liên tính nhà ngươi hai cái lao không cần làm người, nhà ngươi tào nghị dù sao cũng phải ra cửa cùng người giao tiếp đi. Chẳng lẽ còn chờ đại gia hỏa một khối trọc nhà ngươi tạo nghị cổ sống không thành. Kia cần phải không được, ngàn vạn đừng bị trọc thẳng không dậy nổi eo gặp người mới hảo. Vương Thúy Hoa, thân là châu gia trường tức, giờ này khắc này tự nhiên muốn cái thứ nhất tỏ thái độ. Không sai không sai. Đại Tẩu nói chính là ta trong lòng suy nghĩ. Lại nói tiếp ta thật đúng là liền cảm thấy kỳ quái. Nhà ta Châu Hân chính là hảo nha đầu, bất luận bộ dạng vẫn là tài học đều tuyệt đối đỉnh cao đại cô nương. Tào ra có thể cưới trở về như vậy cái khe xinh xôi xinh đẹp tức phụ, chẳng lẽ không nên mang ơn đội nghĩa phụng cung phụ. Như thế nào còn vì tỉnh điểm tiền trinh liền cái gì mất mặt ra sự đều làm. Bà bà là cái này đức hạnh. Sợ chỉ sợ công công cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Ai u, cái này đã có thể không xong. Nhà ta Châu Hân còn không có quá môn liền tao nộ thượng loại sự tình này, ngày sau nhưng như thế nào sống qua. a. Các vân nói những lời này, có một nửa là vì ứng hòa Châu nãi nãi cùng vương Thúy Hoa. Bất quá dư lại một nửa tâm tư, còn lại là hướng về phía Châu Hân bản nhân đi. cát vân nhưng không quên phía trước Châu Hân giúp đỡ phan đào đào cùng các nàng động thủ sự. Tuy nói sau lại Phan Đào Đào cùng Châu Hân ở Châu Trung dẫn dắt hạng, tự mình tới cửa cùng Châu mãi mãi bọn người xin lỗi, cũng bồi không phải. Nhưng Cát Vân là người nào? Từ trước đến nay yêu nhất ghi hận này đó tiểu thù tiểu hóa nàng, quyết định không có khả năng tùy tùy tiện tiện khiến cho việc này lừa gạt qua đi. Cho dù lúc ấy bởi vì Châu mãi mãi cùng Vương Thúy Hoa phóng lời nói, Cát Vân không thể không ngoài cười nhưng trong không cười tiếp thu Phan Đào Đào mẹ con xin lỗi. Nhưng trên thực tế. Cát Vân vẫn luôn nhớ thương tìm đúng cơ hội liền hung hăng trả thù trở về đâu. Liền giống như giờ này khắc này, Vương Thúy Hoa một lòng giúp đỡ Châu nãi mại đối phó Kỷ Tiểu Lan, Cát Vân tắc căn bản không tính toán thiệt tình hỗ trợ bắt chẹt Kỷ Tiểu Lan như điểm. Nàng những lời này có châm trọng chi ý, càng có khiêu khích chi vị. Xem liền xem Kỷ Tiểu Lan hay không cũng đủ khoan dung rộng lượng, đánh cuộc liền đánh cuộc Kỷ Tiểu Lan có thể hay không thẳng thắn làm được chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như giờ khắc này Châu Thiến đứng ở chỗ này, khẳng định sẽ liếc mắt một cái phát giác không thích hợp, cũng sẽ cười khẽ trả lời Cát Vân như vậy một câu, kỳ tiểu lan đều không phải là rộng lượng người. Nhưng là thực đáng tiếc, Châu Thiến không ở nơi này, cũng không ai nhìn ra Cát Vân tiểu kỹ xảo, cũng không ai kịp thời ngăn trở tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Uy, Các ngươi Châu ra đây là có ý tứ gì? Hợp nhau hỏa tới khi dễ ta có phải hay không? Như thế nào? Các ngươi người đông thế mạnh, là có thể sở hữu miệng đều hướng về phía ta kêu to. Tin hay không chúng ta tạo ra thật muốn cùng các ngươi trâu ra đối thượng, tuyệt đối không có khả năng bại bởi các ngươi. Còn không phải là mấy bao đường sự sao. Các ngươi nhẫm là keo kiệt không chịu đưa cho ta cái này chuẩn bà bà, là cố ý không nghĩ đem nhà các ngươi cô nương gả cho nhà ta tào nghị có phải hay không. Hành à, không gả liền không gả, nhà ta tào nghị thật đúng là liền không hiếm lạ. Cùng lắm thì liền không cưới. Nhà ta tảo nghị không lo cưới không đến tức phụ. Nghe một chút, Kỳ tiểu lan nửa bước không chịu thoái nhượng, lời trong lời ngoài nhưng chính là một phách hai tán ý tứ. Nha, nhìn một cái này đều nói cái gì? Như thế nào? Nhà ngươi tảo nghị không lo cưới không đến tức phụ, nhà ta trâu hân liền gả không ra. Nhà ngươi tảo nghị có gì đặc biệt hơn người? Một cái cái mũi hai con mắt, đi nào tìm không thấy như vậy cái nam nhân? Ta xem ngươi cái này bà bà đối nhà ta Châu Hân rất là không hài lòng đúng hay không? Kia hảo A, chúng ta dứt khoát liền không nói việc hôn nhân này bái. Nhiều lắm chính là không gả không cưới sao, ai sợ ai sao? Cát vân cũng thật đủ tàn nhẫn. Liên Hi yến đều bắt đầu mang lên bàn, lại trước mặt mọi người kêu to như vậy tự vả miệng ba nói. Nàng bản nhân tự nhiên không sao cả, thượng môi chạm vào hạ môi, nói xong liền xong việc. Nhưng Châu Hân làm sao bây giờ? Châu Hân là cô dâu mới, thật muốn bởi vì nàng giam ba câu không có việc hôn nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị người nhàn ngôn thoái ngữ. Cát vân có khác dắp tâm không ai nhìn ra tới, nhưng nàng những lời này không được đường, lại là bị Châu Trung cùng Phan Đảo Đảo đã nhận ra. Hai người nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng oán hận Cát vân lắm miệng đồng thời, vội vàng cũng tiến lên kéo lại Cát vân, hảo hảo, nhị tẩu ngươi bất tránh cãi. Bất quá là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Đại gia cắt nhường một bước, cứ như vậy qua hảo. Qua. Như thế nào qua. Ta nhưng không tính toán cứ như vậy qua. Châu Trung cùng Phan Đào Đào không ra mặt còn hảo, vừa ra mặt chỉnh sự kiện hoàn toàn băng rồi. Nguyên bản cắt vân thả ra tàn nhẫn lời nói thời điểm, kỳ tiểu lan trong lòng cũng có như vậy một tia do dự. Rốt cuộc kết hôn cùng ngày lại từ hôn, đối ai đều không phải một kiện sáng dọi sự. Chẳng sợ nhà nàng tào nghị sắc thật không sợ cưới không đến tức phụ. Lại cũng không cần thiết gánh vác không cần thiết tác danh. Nhưng Châu Trung cùng Phan Đào Đào kinh sợ biểu tình như vậy rõ ràng, kỳ tiểu lan lập tức phải sắt đi lên. Không sai. Nàng sợ cái gì a Là Châu Hân cầu nhà nàng tao nghị, lại không phải bọn họ tạo ra bám vào Châu ra cưới Châu Hân cái này con dâu. Dù sao Châu Hân không có khả năng không gả cho nhà nàng tàu nghị, Châu Trung cùng Phan Đào Đào cũng không có khả năng thật sự vứt bỏ việc hôn nhân này. Nàng chỉ cần đứng ở chỗ này chờ Châu nãi lại đám người cho nàng nhận lỗi liền hành, cần gì phải để ý mặt khác. Trong lòng có tân tính toán, kỷ tiểu lan lần thứ hai nhìn phía Châu ra mọi người ánh mắt liền tàn nhẫn lên, tư thái cũng trong phút chốc bãi cực cao, ta xem các ngươi Châu ra là thật sự rất không vừa lòng việc hôn nhân này đúng không? Châu Hân không nghĩ gả cho nhà ta tào nghị. Hành a kia chúng ta nay cái coi như mặt đem nói rõ ràng bái. Thừa dịp hiện tại sự tình còn chưa đi đến cuối cùng một bước, lẫn nhau đều còn kịp đổi ý, chạy nhanh đem việc hôn nhân đẩy được. Nhà ngươi Châu Hân không hiếm lạ gả cho nhà ta tào nghị, nhà ta tào nghị cũng chờ cưới nhà người khác hảo khuê nữ không phải. Đừng, đừng, ngàn và đừng. Không như vậy một chuyện, thật sự không phải thông ra tưởng như vậy. Châu Trung cùng Phan đào đào một cái trở về giữ chặt muốn dẫm chân mắng chửi người Châu nãi nãi. Một cái vội vàng tiến lên túm chặt tựa hồ dị thường tức giận kỳ tiểu lan. Mẹ, người trước bớt tranh cãi. Việc này không phải ngươi tưởng như vậy, cũng quyết định không thể đem việc hôn nhân rào thất bại. Vui sướng liền ngóng trông gả cho tào nghĩ đâu. Sao có thể ở gả chồng cùng ngày bị từ hôn? Về sau chúng ta trâu gia còn muốn hay không ở linh tuyển thôn trụ đi xuống? Duyệt duyệt còn muốn hay không gả chồng nay vạn nhất chuyển ra đi, vui sướng thanh danh không dễ nghe. Châu gia khuê nữ thanh danh cũng đều làm hỏng a. Nghĩ châu nãi nãi đau nhất chính là châu duyệt cái này cháu gái, châu chung một bên chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh châu duyệt, một bên nhỏ giọng bám vào châu nãi nãi bên thai nói thầm nói. Nhưng đều nói ám khuê ăn không được, châu nãi nãi lại há là ngoan ngoan chịu vì con người. Nhưng liếc liếc mắt một cái biểu tình đã không thích hợp châu duyệt, châu nãi nãi chép chép miệng, cuối cùng vẫn là nhìn xuống cái gì cũng chưa nói. Đến, nàng trước nhẫn như vậy một hồi, chờ đến châu hân gả đi tạo ra sự trở thành kết cục đã định, nàng lại tự mình tới cửa tìm kỷ tiểu lan lãnh giáo, một hai phải làm kỷ tiểu lan hối hận hôm nay đối nàng lao nhân ra bất kính, quỳ xuống dập đầu xin tha mới thành. Thấy châu nãi nãi cuối cùng bị chấn an xuống dưới, châu trung không khỏi thở phào một hơi, chỉ hy vọng phan đào đào đừng làm hắn thất vọng, thời khắc mấu chốt có thể phái thượng công dụng mới hảo. Nếu không sự tình đã có thể hoàn toàn đại điều, vui sướng một hai phải ở nhà khóc chết qua đi không thể. Châu Trung trong lòng suy nghĩ, lại nơi nào không phải Phan Đào Đào chính lo lắng. Nàng cũng không biết Châu Hân sao liền như vậy quyết tâm, một hai phải gả cho Tào Nghị không thể. Tuy nói Phan Đào Đào cũng cảm thấy Tào Nghị xác thật không tồi, nhưng thiệt tình còn chưa tới thể sống chết không gả nông nỗi. Không nghĩ tới nàng chính mình hành hành ngang ngược gần ấy năm cuối cùng lại dưỡng ra cái như vậy không tiền đồ khuê nữ. Nếu không phải xem ở vui sướng cùng nàng thực chi kỷ, lại thời thời khắc khắc đều nghĩ giữ gìn nàng cái này đương mẹ nó, liền nàng cùng châu nãi nãi đánh lộn đều tiến lên hỗ trợ phân thượng, phan đào đào xác định vững chắc đã sớm cùng kỷ tiểu lan rằng co, lại nơi nào sẽ dung đến kỷ tiểu lan đắc ý nhiều thế này thời gian. Như thế nghĩ, phan đào đào trên mặt chất đầy giả cười, đáy lòng thẳng thở dài, thông ra à, Rất tốt nhật tử chúng ta đều vui mừng điểm thành không. Còn không phải là mấy bao kẹo sự sao. Thật muốn nháo một phát không thể vãn hồi, nhưng còn không phải là làm người khác chế dễ ước. Liên tính nhà ngươi tảo Nghị không lo cưới không đến tức phụ, cũng không thể bằng bạch vì như vậy điểm việc nhỏ bại hoại thanh danh không phải. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng chờ đến về sau tảo Nghị lại cùng cô nương khác làm mai thời điểm. Người khác hỏi tới tảo Nghị hôm nay vì sao phải từ hôn. Ngươi trả lời là vì mấy bao kẹo mừng, kia cũng không phải là mất mặt ném quá độ. Nhìn thấy kỷ tiểu lan sắc mặt hơi chút hòa hoãn, phan đào đào không ngừng cố gắng, lôi kéo kỷ tiểu lan tay bắt đầu thành thật với nhau, lại nói tiếp nhà ta vui sướng cùng nhà ngươi tạo nghị là cái gì cảm tình, ta cái này đương mẹ nó xem đến minh bạch, ngươi cái này đương mẹ nó không cũng rõ ràng. Chúng ta đều là trưởng bối, có thể trơ mắt nhìn như nữ không cao hứng, nhật tử quá đến không khoái hoạn. Tóm lại là hai đứa nhỏ chính mình quyết định việc hôn nhân, chúng ta liền tính không nhiều lắm nhiều giúp đỡ điểm, cũng không thể ngầm kéo cảng không phải. Chương 185. Kéo cảng. Kỳ tiểu Lan nguyện ý xả tàu nghị chân sau sao? Đáp án đương nhiên là không muốn. Chẳng sợ nàng kỳ thật cũng không như vậy thích cùng Châu gia đương thông gia, cũng không tính toán tùy tùy tiện tiện liền đem hôm nay sự che lấp qua đi, nhưng nàng sát xác, xác thật thật không có biện pháp nói không để ý tới liền không để ý tới. Rốt cuộc sự tình quan tào nghị thanh danh, kỷ tiểu lan nói cái gì đều phải tử thủ giữ liên trụ. Như thế nào? Các ngươi tạo ra đây là sợ. Cũng đúng, nhà ta Châu Hân chính là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có thân hình, lại nơi nào tìm không thấy so nhà ngươi tào nghị càng tốt đối tượng. Lại nói tiếp phía trước Châu Hân còn không có đính hôn thời điểm, nhiều ít người trong sạch tới cửa cầu hôn A. Lao Tứ tức phụ, ngươi tự mình nói nói. Có phải hay không có so tảo nghị càng tốt nam nhân chờ cưới nhà ta châu hân? Đến, các vân thật đúng là sẽ tận dụng mọi thứ. Bất qua nháy mắt công phu, vừa mới mới vừa bình ổn xuống dưới không khí lần thứ hai bị nàng bật lửa. Cũng đúng là vì miệng nàng kia nói mấy câu, kỷ tiểu lan hoàn toàn bị chọc giận. Không bao giờ cố mắt khác, kéo xuống mặt quay người liền chạy lấy người. Đi rồi. Này xem như có ý tứ gì. Hướng chỗ tốt tưởng. Là không tính toán so đo hôm nay phát sinh không thoải mái. Nhưng là hướng chỗ hỏng tưởng nói. Châu Trung cùng Phan Đào Đào đồng thời lắc đầu, như thế nào cũng không dám tiếp tục hướng chỗ sâu trong tưởng. Nay vạn nhất tạo ra thật sự không tới đón dâu, bọn họ nhưng như thế nào cho phải. Vui sướng khẳng định sẽ muốn chết muốn sống nháo Mọi việc đều phải làm tốt nhất hư tính toán. Chính như Châu Trung cùng Phan Đào Đào suy nghĩ, kỷ tiểu lan sắc thật phi thường phi thường chi sinh khí. Này đây việc hôn nhân này thực bất hạnh, thất bại. Bất quá giờ này khắc này trâu ra người còn không biết hiểu sự tình nghiêm trọng tính. Bọn họ chỉ đương kỷ tiểu lan là bị cắt vân nói chúng rồi tâm sự cho nên chạy chối chết. Này đây bọn họ hoàn toàn không để trong lòng tất cả xoay đầu. Bài trừ gương mặt tươi cười bắt đầu chiêu đái mặt khác vây xem khách nhân. Mặc kệ nói như thế nào, lệ nghĩa vẫn là cần thiết kết thúc. Bị kỷ tiểu lan như vậy một ngáo. Châu Trung cùng Phan Đào Đào tự nhiên mà vậy liền quên mất tìm Châu Bình cùng Bành Quế Hương phiền thoái. Đào không phải bọn họ đột nhiên chuyển biến ý tưởng, chỉ vì bọn họ bị cảng chuyện quan trọng cấp dọa sợ. Toàn bộ tâm tư nghĩ Kỷ Tiểu Lan kế tiếp sẽ áp dụng hành động, Châu Trung cùng Phan Đào Đào khó tránh khỏi liền có chút thất thần. Thậm chí với hai người kế tiếp nôn hành cử chỉ, không khỏi liền nơi trốn biểu hiện như vậy một chút hoàng hốt cùng quái gì. Kỷ Tiểu Lan là cái nói làm liền làm người. Nàng từ trước đến nay nói một không hai, cũng cực kỳ bá đạo ích kỷ. Ở nàng mà nói, con trai của nàng không lo cưới không đến tức phụ, cũng tuyệt đối không thích châu hân như vậy cái khuê nữ. Cho nên đương nổi giận đùng đùng hướng hồi tào ra lúc sau, kỷ tiểu lan rất là tức giận đem nàng ở châu ra sở tao ngộ vây công sự kiện nói cho tào côn cùng tào nghị phụ tử nghe. Tào côn là cái sợ lão bà người, trong nhà quyền to trước nay đều nắm giữ ở kỷ tiểu lan trong tay. Tào Nghị tuy nói không phải cái sợ hại mẫu thân thuận theo nhi tử, lại cũng còn chưa tới phi Châu Hân không cưới nông nỗi. Nếu không có bị Châu Hân trên sợ, lại nghĩ nhiều năm như vậy cùng nhau lớn lên tình ý, Tào Nghị là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nên thú Châu Hân. Tào Nghị trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hắn đối Châu Hân căn bản không có cái gọi là tình yêu. Phàm là có thể lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ khác cưới nàng người. Nhưng là linh tuyển thôn cũng chỉ có lớn như vậy một chút địa phương. Người trong sạch khuê nữ đếm tới đếm lui cũng trốn không thoát 10 căn ngón tay. Có thể cùng hắn tuổi tác xứng đôi, hắn lại xem trong mắt, lại xóa xóa giảm giảm một chút, thật sự không có gì hảo chọn. Xét đến cùng, Tào nghị đối việc hôn nhân này căn bản không có châu hân như vậy để bụng, càng chưa nói tới cái gọi là thiệt tình thích. Nay đây đương nghe nói mẹ nó ở châu gia bị ủy khuất sau khi trải qua, Tào nghị sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Mà Đương nghe nói Châu Thiến căn bản không có trở về tham gia hắn cùng Châu Hân hôn lễ là lúc, Tào Nghị liền giống như bị đánh một cái buồn côn, đau vô pháp tự mình. Rốt cuộc là vì cái gì? Thiến Thiến vì cái gì không trở lại? Là căn bản không thèm để ý Châu Hân cái này đường muội vẫn là hoàn toàn không nghĩ nhìn đến hắn. Nếu là người trước, Tào Nghị có thể lý giải Châu Thiến, cũng có thể thông cảm Châu Thiến. Nhưng Châu Thiến nếu là vì tránh đi hắn cho nên cố ý không trở lại uống này ly rượu mừng nói. tao nghĩ trong lòng sắp sát, không thể nói tới khó chịu cùng áp lực. Ở tao nghĩ trong lòng, Châu Thiến là hắn mối tình đầu, cũng là cho tới nay mới thôi hắn duy nhất thích thượng nữ hải. Năm đó kinh hồng thoáng nhìn, Châu Thiến liền giống như bầu trời trăng rằm, chặt chẽ khắc ở hắn trong lòng. Mà nay năm tháng biến thiên, hắn cùng Châu Thiến đã sớm không phải năm đó bộ ráng. Lại vẫn như cũ không có biện pháp quên trong lòng kia phân tốt đẹp. Hắn trước sau đều nhớ rõ khi đó thời khắc đó tâm động, cũng vẫn luôn không có biện pháp chú ý Châu Thiến đối hắn thở ơ. Tao nghĩ luôn là đang không ngừng không ngừng thử nghĩ, thử nghĩ nếu như Châu Thiến lúc trước không có rời đi đi cùng Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương Linh tuyên Thôn, như vậy hết thể liền sẽ là mặt khác một phen bất đồng cảnh tượng đi. Nếu Châu Thiến chưa từng rời đi, như vậy Châu Thiến khẳng định sẽ giống như Châu Hân giống nhau cùng hắn sớm chiều ở chung cùng nhau lớn lên. Nếu bồi châu thiến lớn lên người không phải vi bách hách mà là hắn, như vậy cuối cùng nên thú châu thiến quá môn người cũng tất nhiên không có khả năng là hắn nhất thống hận vi bách hách. Tào nghị trong lòng trước sau chắt một cây thứ. Thật sâu cắm ở tào nghị tim phổi chính giữa, rút không xong, dịch không trừ. Người khác chưa từng biết được tào nghị trong lòng cái này kết, tào nghị cũng chưa từng có nghĩ tới đi cởi bỏ. Hắn biết chính mình căn kết nơi. Cũng biết có thể trị hào hắn cách hay là cái gì. Ở cái kia duy nhất bị hắn đặt ở trong lòng nữ hài xuất hiện phía trước, tao nghị là sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào mà sắt rớt hắn trong lòng nhất tốt đẹp hình ảnh. Bởi vì trong lòng không có châu hân tồn tại, cho nên nên thú châu hân chuyện này trở nên có thể có có thể không. Cũng này đây kỷ tiểu lan trong miệng kia phiên tao nội trong khoảnh khắc bị tào nghị phóng đại lại phóng đại, biến thành vô pháp chịu đựng quất đủ. Lại tiếp theo. Thậm chí không đợi Kỷ Tiểu Lan mở miệng tỏ thái độ, Tào Nghị đã ra tiếng, cái này hôn, không kết. Không kết đâu. Cỡ nào đúng lý hợp tình nguồn luận, cỡ nào dứt khoát lưu loát lật lọng. Tào Nghị chính mình chưa biểu hiện ra nhẹ nhàng cùng sung sướng, Kỷ Tiểu Lan cùng Tào Côn đã là bị Tào Nghị kiên quyết chấn động trụ. Kết hôn rốt cuộc không phải việc nhỏ, không thể tùy tùy tiện tiện liền cho đùa đối đãi, Liên tính bọn họ giờ phút này cũng nghẹn khí. Nhưng lại không nghĩ tới Tào Nghị chỉ khinh phiêu phiêu mấy chữ liền định ra kết cục. Như vậy kế tiếp, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật sự không làm dịu mừng. Đúng vậy, không làm. Coi như ta chưa nói quá muốn cưới Châu Hân, việc hôn nhân này vốn dĩ liền không nên tồn tại. Không phụ trách nhiệm ném xuống như vậy hai câu lời nói, Tào Nghị dẫn đầu bước ra tạo ra đại môn. Này vừa đi, đó là lại vô tung ảnh. thang đến trời tối cũng chưa nhìn thấy hắn trở về, châu gia được đến tin tức tốc độ còn tính mau. Đạo không phải kỷ tiểu lan cùng tảo côn cố ý phái người truyền nói, mà là phía trước đang ở tàu gia làm khách lại đột nhiên bị cho biết việc hôn nhân hủy bỏ một đám khách nhân hỗ trợ lộ ra khẩu phong. Luôn có như vậy một ít tâm sinh tò mò người bởi vì không làm rõ được trạng huống mà chạy tới tân nương gia tìm hiểu trải qua, kết quả là một truyền mười, mười truyền trăm, sự tình dây lát gian liền nháo đến mọi người đều biết tưởng tàng đều tàng không được. Đều nói tốt sự không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa, châu ra lần này nhưng xem như ném đại nhân. Ngắm lại châu gia này một thế hệ bọn tiểu đối hôn sự, chứ bỏ gả đi ra ngoài châu nam cùng châu thiến, cái nào một cái là hài lòng. Châu ba tức phụ hồng hạnh xuất tưởng, ly hôn tái giá lúc sau, một ngày nào đó lại chạy về tới phục hôn. Châu đào tức phụ là mặt khác cho phép nhà người khác, nhớ trước đây không thiếu bị người ta nói nhàn thoại. Châu trí tức phụ thuần túy chính là đỉnh bụng to tiến ra môn, kết hôn phía trước hai nhà còn nháo đến túi bùi đâu. Mà nay thật vất vả đến phiên châu hân, vốn đang cho rằng sẽ giống như mặt trên hai cái đường tỷ như vậy thuận thuận lợi lợi gà chồng, ai có thể nghĩ đến liền ra như vậy một tử phá sự đâu. Thật là cổ quái lại quỷ dị, thật giống như gặp cái gì báo ứng, cũng hoặc là trúng cái gì nguyện rủa Cùng loại tin đồn nhảm nhí truyền thức mau. Thật giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ ngôi sao chi hỏa, nhảy thiêu lợi hại. Chờ đến chuyển vào châu nãi nãi trong thai thời điểm, càng là trực tiếp đem tâm hỏa dâng lên châu nãi nãi cấp khí hôn mê bất tỉnh. Lần này, lại là người ngã ngựa đổ, làm ấm mỹ lại hỗn loạn, không cái ngừng nghỉ. Liên ở những người khác vì châu nãi nãi té xỉu rất bận rộn hết sức, châu hơn một khóc hai nháo ba thắt cổ đã trình diễn đến cuối cùng một cái lưu trình. Nhìn dấm lên ghế đôi tay khẩn trảo lụa trắng Châu Hân, Châu Trung cùng phan đào đào mí mắt thằng nhẹ, suốt ruột hoàng hốt bắt đầu tìm Tào ra người thương Thảo như thế nào càng thích đáng giải quyết việc này. Xui xẻo bị bắt lấy thủ đoạn Châu Bình cùng Bành Quế Hương, cũng gia nhập cùng đi đi trước Tào ra đàm phán đội ngũ bên trong. Mà Châu Duyệt còn lại là trước mọi người một bước tìm được Tào Nghị. Châu Duyệt không nghĩ Tào Nghị cưới Châu Hân cũng không phải cái gì bí mật. Ít nhất Tào Nghị là sớm liền biết được. Bởi vì ở hắn đáp ứng cưới Châu Hân ngày đó buổi tối, Châu Duyệt liền tìm đến hắn cũng cùng hắn thông báo tâm ý. Không thể không thừa nhận, đối với Châu Duyệt thâm tình, Tào Nghị là dính dính tự đắc. Bất quá so với Châu Duyệt, Tào Nghị càng nguyện ý cưới Châu Hân quá môn. Nay trong đó lý do đi, thật sự rất đơn giản. Cứ việc Châu Hân cùng Châu Duyệt 2 tỷ muội đều là cùng nhau cùng đi hắn lớn lên bạn chơi cùng, nhưng Châu Hân so Châu Duyệt càng sống sóng rộng rãi. Châu duyệt tính cách tắc càng thiên hướng đa sầu đa cảm. Như thế tới nay, cùng hai tỷ muội ở chung thời điểm, tàu nghị có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ châu hơn lại không cần bất luận cái gì cố kỵ, lại không thể không thời thời khắc khắc hống châu duyệt sợ một cái không cẩn thận liền trọc châu duyệt thương tâm rơi lệ. Tàu nghị nguyên bản liền không thích này hai tỷ muội chi gian bất luận cái gì một vị, tự nhiên cũng không nghĩ lãng phí tâm thần cùng tinh lực đi lấy lòng các nàng, lại hoặc là sủng quán các nàng. Có Châu Thiến cái này trong lòng hảo bãi ở trước mặt, Tào Nghị trong mắt căn bản là cất chưa không dưới những người khác. Cho nên ở cẩn thận cân nhắc qua đi, Tào Nghị kiên trì ngay từ đầu lựa chọn, đáp ứng cưới Châu Hân, cự tuyệt Châu Duyệt ý tốt. Châu Duyệt cũng không biết Tào Nghị cự tuyệt nàng chân chính lý do. Cho rằng Tào Nghị thích chính là Châu Hân mà phi nàng, cho nên thương tâm rất nhiều thời gian. Bất quá chờ cho tới hôm nay nghe nói Tào Nghị chủ động hủy bỏ hôn sự. Châu Duyệt lập tức liền cao hứng. Giống như còn xào chim nhỏ, vui sướng chạy như bay vào tào nghị ôm ấp, Tào nghị ca ca, ta liền biết ngươi là thích ta. Ngươi không có khả năng thật sự bỏ xuống ta mặc kệ đúng hay không. Tào nghị là một cái không đề phòng, lúc này mới bị Châu Duyệt ôm lấy. Bị ôm lấy trước tiên, Tào nghị liền nghĩ tránh thoát mở ra. Nhưng mà Châu Duyệt hỏi chuyện thật sự quá kinh tủng, thật là đem hắn dọa sợ. Cũng chính là như vậy cả kinh doạ khiến cho hắn không có thể kịp thời đẩy ra trong lòng ngực Châu Duyệt. Mà này gắt gao ôm nhau tình cảnh rừng ở đồng dạng cuốn quýt chạy tới Châu Hân trong mắt, còn lại là thiên lôi câu động địa hỏa, thẳng đem nàng trấn dại ra tại chỗ, hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên nói, Tào Nghị sở dĩ sẽ từ hôn, căn bản là không phải bởi vì các nàng gia trưởng bối đắc tội kỷ tiểu lan, mà là bởi vì Tào Nghị cùng Châu Duyệt hai người pha trộn ở cùng nhau. Không, không đúng. Tào Nghị là sẽ không như vậy đối nàng. Khẳng định là Châu Duyệt. Là Châu Duyệt ở sau lưng chơi ám chiêu câu dẫn Tào Nghị. Nàng liên nói Châu Duyệt vì sao sẽ đột nhiên đối nàng lạnh lùng trừng mắt. Nàng liên nói vì cái gì lần trước các nàng cùng ngãi ngãi, bác gái cùng nhị mẹ động thủ, Châu Duyệt sẽ thiên giúp người ngoài. Nguyên lai là bởi vì Tào Nghị. Nàng thân muội muội Châu Duyệt, cư nhiên nhìn tới trượng phu của nàng. Chơ mắt nhìn nhào vào tào nghị trong lòng ngực cười đầy mặt hạnh phúc Châu Duyệt, Châu Hân đầu góc bay nhanh xoay tròn, đáy lòng bay nhanh hiện lên một cái lại một cái ý niệm. trách không được nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, trách không được nàng mấy ngày nay luôn là ngủ đến không yên ổn, trách không được. Châu Duyệt mỗi ngày nhìn ánh mắt của nàng đều lộ ra ai hoán cùng hận ý. Nguyên lai, nguyên lai Châu Duyệt chính là như vậy đối đãi nàng cái này thân tỷ tỷ Trong lòng bi phẫn dị thường nghĩ thông suốt hết thể châu hân nhanh chóng hướng gần châu duyệt cùng tào nghị hai người một tay đem châu duyệt từ tào nghị trong lòng ngực xả ra một tay kia thật mạnh đánh hướng về phía châu duyệt khuôn mặt bang bản tay tiếng vang lên chưa kịp né tránh châu duyệt bị hung hăng quăng một cái tát đợi cho thấy rõ ràng đánh nàng người là châu hân châu duyệt sắc mặt đại biến muốn biện giải rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên mặc danh nàng thấp thỏm bất an ấy nấy rồi lại tâm cảm vui sướng xung sướng đầm địa cực hạn quá mức quá mức phức tạp tâm tình khiến cho nàng không thể nào biểu đạt cũng vô pháp biểu đạt cuối cùng liền chỉ là ngây ngốc che lại gương mặt dại ra nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ châu hân châu duyệt một bộ vô tội biểu tình xem đến châu hân càng là hòa đại tưởng cũng chưa tưởng châu hân mạnh mẽ đem châu duyệt tấn đến trên mặt đất lại lúc sau hai chị em bắt đầu không màng hình tượng sẽ đánh mới đầu châu duyệt là không có đánh trả Nếu như không phải Châu Hân luôn là cào nàng mặt, Châu Duyệt khẳng định sẽ buồn không hẽ răng chịu được. Nhưng Châu Hân thật sự quá phận, luôn là trăm phương nghìn kế muốn hủy nàng dung. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Châu Duyệt yêu quý nhất chính là nàng mỹ mạo, đương nhiên sẽ không chấp thuận Châu Hân gian kế thực hiện được. Kết quả là, Châu Duyệt phản kích. Đến nỗi Châu Hân, sắc thật là muốn trảo hoa Châu Duyệt mặt, làm Châu Duyệt rốt cuộc không có biện pháp cầu dẫn tàu nghị. Nhưng là Châu Duyệt phản kích so nàng tưởng tượng lợi hại. Cho nên bất đắc di dưới, Châu Hân chỉ phải tăng lớn lực đạo cùng Châu Duyệt đua cái người chết ta sống. Cuối cùng, hai tỷ muội chiến tranh lần nữa thăng cấp, đã là tiến vào bạch nướng hóa. Tao nghĩ cảm thấy thực hiện. Châu Hân cùng Châu Duyệt hai tỷ muội liền giống như hai điều chó điên, hoàn toàn không màng trường hợp vận đánh vào cùng nhau. Các loại khó nghe lời nói tất cả tuân ra khẩu, tư thái dung nhăn cũng thật là không đủ lịch sự. Xem đến thẳng làm hắn hết muốn ăn. Vì thế bất quá 5 phút thời gian, tao nghị liền quay người chạy lấy người. Hắn mới lười đến quản này 2 tỷ mội tranh đấu kết quả, ai thắng cùng hắn cũng chưa quan hệ. Châu Hân cùng Châu Duyệt cuối cùng là bị nghe tin tới rồi Châu ra người kéo ra. Đợi cho hỏi rõ ràng nguyên do, mọi người thiếu chút nữa không cùng Châu nãi nãi giống nhau, trực tiếp bị khí ngất xỉu đi. Đây đều là chuyện gì a? Không phải một người nam nhân sao? Hai tỷ muội còn một hai phải tranh cái người chết ta sống. Càng buồn cười chính là, bị hai tỷ muội đồng thời khuyên tâm coi trọng tào nghị hoàn toàn liền thờ ơ, căn bản coi thường này hai tỷ muội a Xì nhục, quả thực là thiên đại xì nhục. Toàn bộ châu ra bởi vì từ hôn một chuyện trở thành linh tuyển thôn cho cười, càng bởi vì hai tỷ muội cộng tranh một phu trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đã bao nhiêu năm, linh tuyển thôn trước nay già quá như thế kinh thế hãi tục sự tình quá không thể tưởng tượng. Châu Gia người bị nhạo bán, bị trào phúng. Châu Bình cùng Bành Quế Hương nhún nuôn vai nhìn nhau không nói gì lựa chọn cáo tử. Hai người đều không phải là cố tình né tránh, chỉ là hữu tâm vô lực, hoàn toàn giúp không được gì, liền cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Cứ việc lúc này rời đi đổi lấy Châu Gia những người khác tức giận mắng cùng chỉ trích, sớm đã tập mãi thành thói quen Châu Bình cùng Bành Quế Hương cũng đều không có để ở trong lòng. Như cũ tôi ngày xưa rời đi. Thật giống như thiến thiến theo như lời như vậy, có thể nhân cơ hội sẽ rách mặt là thuận lý thành chương sự. Nếu như vẫn luôn không ngừng bị Châu ra người quân lấy, liền phảng phất bị vận rủi quân thân giống nhau, sớm muộn gì sẽ xui xẻo tuột cùng. Châu Bình cùng Bành Quế Hương một lần không có nghĩ tới đem quan hệ nháo cường, nhưng Châu gia ủ nủn không dứt rèm pha đã là chạm đến tới rồi hai người điểm mấu chốt. Này đây từ nay về sau. Mặc kệ Châu ra lại đánh tới nhiều ít điện thoại, lại khóc lóc kể lễ cỡ nào bất bình cùng khó chịu đau đớn, bọn họ đều hạ quyết tâm không hề để ý tới. Bọn họ cũng coi nhi nữ, cũng có yêu cầu chiếu cô thân nhân, cũng có yêu cầu lo liệu sinh hoạt, thật sự không có biện pháp đẳng xuất tinh lực hồi linh tuyển thôn bồi đám kia người làm ở Mỹ. Châu Thiến biết Châu Hân cùng Tào Nghị kết hôn trận này cho Khôi hài lúc sau, trực tiếp cười con eo. Thật là quá buồn cười. Kiếp trước này hai người có nàng thông đồng ở bên nhau thời điểm, cảm tình là cỡ nào thân mật khăng khít Như thế nào kiếp này đã không có nàng cái này đại chướng ngại, Châu Hân cùng Tào nghị ngược lại đi không đến một hối. Hai người chi gian lại trộn lẫn một cái Châu Duyệt, quả nhiên là không dung khinh thường tuôn đâu. Liên ở Châu Thiến che lại phát đau bụng quang minh chính đại chào phúng Châu Hân ba người ngày hôm sau. Linh Tuyền Thôn lần thứ hai truyền ra nổ mạnh tính tin tức, Linh Tuyền Thôn ra thảm kịch, giết người thảm kịch. Thẳng kịch vẫn như cũ là quay chung quanh Châu Hân, Châu Duyệt cùng Tào Nghị ba người mà phát sinh, nhưng lại phi Châu Hân cùng Châu Duyệt hai người bởi vì thù hận thọc đã chết lẫn nhau. Chân tướng là Châu Hân cùng Châu Duyệt ở biết được Tào Nghị quyết tâm ai cũng không cưới lúc sau, không hẹn mà cùng mang theo đao tìm tới Tào ra. Hai người luôn mồm la hét muốn cùng Tào Nghị cùng sống chết, lại không cẩn thận trong lúc hôn loạn thọc chúng Kỳ Tiểu Lan. Kỳ Tiểu Lan đã chết. Đồng thời bị Châu Hân cùng Châu Duyệt trong tay đào thọc chung nàng không có thể tránh được này một kiếp, mở to hai mắt ngã xuống vũng máu. Tất cả mọi người bị kia một màn làm cho sợ ngây người. Đương Tào nghĩ ôm kỷ Tiểu Lan muốn đưa hướng bệnh viện thời điểm, Châu Hân cùng Châu Duyệt lựa chọn chạy trốn. Hai người liếc nhau, đồng thời bỏ qua nắm trong tay hung khí, lại sau đó, cực có ăn ý tay nắm tay, hốt hoảng chạy ra Tàu ra đại viện. Sự tình trải qua mang theo điểm huyền huyễn sắc thái. Kinh Tùng rất nhiều lại ẩn hàm như vậy một chút không biết nên khóc hay cười, thật sự làm người nghe được bóp cổ tay. Nghe nói Tào Nghị đã báo án, nghe nói Châu Hân cùng Châu Duyệt vẫn luôn đang lẩn trốn, nghe nói Tào Côn ở kỷ Tiểu Lan đã chết lúc sau chưa gượng dậy nổi, nằm trên giường không dậy nổi, nghe nói bị nghe đồn thân mang tà khí Tào Nghị rốt cuộc không có thể cưới được tức phụ. Nghe nói Châu Trung cùng Phan Đào Đào vì thế sự sợ tới mức cuộc sống hàng ngày khó an, gần như liên cuồng. Nghe nói Châu nãi nãi tỉnh lại hôn, trực tiếp dọa ra bệnh tim. Nghe nói Châu gia mỗi người cảm thấy bất an, đi đến nào đều bị người chỉ ba đạo bốn nói nhàn thoại. Nghe nói, nghe nói rất nhiều nghe nói, theo Châu Thiến biết nói, Châu gia người cùng Tào gia người cũng chưa có thể quá thượng thoải mái nhật tử. Nàng đã từng nghĩ tới chờ đến nàng trở nên nổi bật, nên sẽ như thế nào như thế nào trả thù kiếp trước thương tổn nàng mọi người. Nhưng sự thật chứng minh, trời xanh là trướng mắt bất cứ lúc nào đều phải bảo trì một viên chính trực lại không mất thiện lương tâm. Chỉ cần làm chuyện xấu, không phải không báo, thời điểm chưa tới thôi. đơn giản đi qua hai đời lúc sau, nàng còn quá thực hảo, có người nhà làm bạn, có bằng hữu quan tâm, có ái nhân che chở, hạnh phúc lệnh người cực kỳ hâm mộ. chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com